Sau mấy giây yên lặng Hắn hết hàm hỏi Vĩnh hào. Chúng ta cần làm những việc gì ngay bây giờ ông đại tá Vĩnh Hảo gật gù. Nếu ngài cố vấn đã khẳng định Nó là nhân viên của Việt Cộng Thì phải bắt và khai tác ngay Tôn Phong cười khẩy Bắt và khai tác Đưa qua phòng thẩm vấn của Trung tá lành Thì không khai cũng thác mà khai cũng thác Vĩnh hào lườm mắt nhìn tên Trung tá hỗn xược. Bắt ngay, khai tác ngay Tóm toàn bộ mạng lưới của nó không cho chúng nó kịp trở tay. Nếu để chậm cháy thì thằng Hoàng trốn mất và đồng mối của tổ chức này cũng tuột khỏi tay chúng ta. Stevenson nhếch mép nhưng đầu ngắm bộ mặt hung án của Vĩnh Hào rồi quay sang phía trên phòng. Chúng ta định làm theo cách nào? Thưa ngài cố vấn, cần phải bí mật theo dõi thằng Hoàng chứ không nên bắt nó ngay. Ta vẫn do tìm được tổ chức của nó để tung lưới vết bột mẻ thật gọn. Và nếu thằng Hoàng không phải là nhân viên của Việt Cộng Thì cũng đỡ chuyện rắc rối Stevenson trở về chỗ rót một cốc rượu Không mời ai Uống cạn một hơi Rồi rút khăn tay lau trán Vừa ngồi ngắm cái nhấn kim cương Đeo ở ngón trỏ tay trái Vừa chậm rãi nói Tôi lưu ý các ông mấy điều này Một là Việt Cộng không ngu ngốc hơn chúng ta Hai là Đại Uy Hoàng Đã được qua trường tình báo chính quy của Mỹ Quốc Ba là tôi đã nói rằng Tôi tin chắc nó là nhân viên của Việt Cộng Tất cả mọi việc làm của chúng ta Phải lấy ba điều ấy làm cơ sở Bắt ngay để khai thác Hoặc theo dõi để bắt cả bọn rồi khai thác đều có khai thác được gì không Chỉ vài giờ sau khi Tên Hoàng bị bắt Việt Cộng sẽ đảo hết tổ chức của họ Cứ cho rằng Tên Hoàng chịu khai báo Và Việt Cộng chưa kịp chuyển hướng phòng ngự Thì chúng ta sẽ làm gì tiếp Chúng ta lại bắt nữa và khai thác nữa Tóm lại Bắt khai thác bắt khai thác Cứ thêm mai cho đến hết năm 1967 này Các ông ạ đó là phương thức làm ăn của mật tám pháp ngày trước và của sự an ninh cộng hòa ngày nay. Phương thức làm ăn của tôi là nắm một người để nắm cả tổ chức, dùng tổ chức nhỏ chi phối tổ chức lớn hơn. Tăng hoàng chỉ là phương tiện để cho tôi có thể nắm được người mà tôi cần nắm. Các ông hãy chú ý ngay chương trình hành động của chúng ta trong tháng 7 này. Ngày mai, mùng 6 tháng 7 thiên hoàng sẽ được đặt cách phòng tập của chúng ta. Ông Vĩnh Hào phải tổ chức một bữa tiệc mừng tân thiêu tá Buộc nó phải phát biểu ý kiến thật sự của nó Để ông Phong ghi âm Ngày mùng 7 tháng 7 Nó sẽ đọc một bài diễn văn Trước ống kính truyền hình vô tuyến Nội dung bài diễn văn ấy do ông Vĩnh Hào soạn thảo Lời nãy hết sức cứng rắn Cháy vào hai điều bí mật Mà chúng ta đã cố tình tiết lộ cho Hà Nội biết Tức là ý đồ phản kích Về tình báo chiến lược Và ý đồ chuyển bước trong chiến dịch Đô Linh Thuner của chúng ta tức nên là ông Phong phải trợ lực cho ông Bính Hảo về phần kỹ thuật. Từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10, tất cả các buổi phát thanh của Đài Quân đội Cộng hòa sẽ nhắc lại bài diễn văn đó, kèm theo những tiếng trường trống với lưu lượng vừa phải. Các báo tiếng Việt và tiếng nước ngoài phải phát hành tại Sài Gòn sẽ đăng bài nói và ảnh của Thăng Hoàng, Đài UPI, BCI sẽ có bình luận xoay quanh những chuyện ấy. Từ ngày 11 đến ngày 17 Các phi cơ quanh kích của hạm đội 7 sẽ đánh vào thành phố Nam Định và vùng ven nội thành của các thành phố Hà Nội, Hải Phòng với quy mô từ 80 đến 120 máy bay các loại trong mỗi phi vụ, đánh theo lối sóng vỗ bờ, như là đánh vào một đợt rồi lại giãn ra, sau đó lại tiếp đợt sau. Tất cả các hoạt động của không quân và pháo hạm trên các mặt trận khác vẫn duy trì ở mức cũ không giảm sút. Sydney Benson nghiêng đầu, nhấc mép phải Ngắm hai ông bạn đồng nghiệp da vàng đang ngây ra vì thán phục, hắn lại bật cười mấy tiếng hự hự trong cổ rồi nói tiếp. Về mặt quân sự, những hoạt động ấy không thu được kết quả lớn lắm đâu, nhưng về mặt tâm lý thì đây là một đòn để nắn thần kinh và gân cốt của Hà Nội. Về mặt nghề nghiệp thì nó tạo ra màn khoái mổ che giống hành động thật sự của chúng ta, Hà Nội sẽ tin nhân viên của họ hơn, thằng Hoàng sẽ chủ động hơn. Ta sẽ nhanh chóng do tim và nắm được Người chỉ huy mạng lưới tình báo Việt Cộng Ngay ở Sài Gòn này Phương tức tạm giác chuyến của tôi là như vậy đấy Phối hợp chặt chẽ Hoạt động quân sự, tâm lý và tình báo Trong đó hoạt động tình báo là Cái lõi, cái trung tâm Từ nay trở đi Stevenson chỉ vào mặt tiên phong Với tư cách là người phụ trách trung tâm Phối hợp hành động Ông sẽ tổ chức việc theo dõi Đại ủy Hoàng À quên, thiếu tá Hoàng Phải tìm bằng được người liên lạc và nó mà lệnh đến người chỉ huy của nó. Có thể nó liên lạc qua yêu cầu chứ không phải chỉ qua một câu đầu. Hắn rút trong ngăn kéo ra một hộp nhỏ bằng nhựa màu nâu đưa cho tên Phong. Trong hộp này có bốn cuốn bằng ghi âm loại tinh xảo nhất, ông là một người thông minh, chắc ông nhiều cần phải dùng nó trong những trường hợp nào. Hắn nháy mắt mỉm cười. Ông có thể về, tôi còn bàn thêm một vài việc với ông đại tá. chờ tôi tên Phong ra khỏi phòng. Stephenson mới gật củ nói với Vĩnh hào. Ông đại tá chưa nên quá chú ý đến những chuyện vặt vãnh. Ông và tôi vẫn phải cộng tác với nhau lâu dài. Ông gần nhớ phương châm đối xử với cấp dưới của tôi là mạnh dạn giao việc nhưng không bao giờ thật sự tin cậy. Đối với ông phòng cũng vậy tôi. Đối với ông tôi phải đối xử khác. Tôi tin cậy ông nhiều hơn. Tôi dành riêng cho ông một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất. Chính ông sẽ giúp tôi soạn thảo một chương trình hành động cụ thể cho các lực lượng của chúng ta từ nay đến hết tháng 3 năm 1968." Hắn đứng dậy, im lặng đi lại hồi lâu rồi nói tiếp. "Giả thuyết rằng chúng ta đã phát hiện và nắm được toàn bộ mạng lưới tình báo chiến lược của Việt Cộng mà đầu mối là Đại úy Hoàng, vậy thì chúng ta phải làm tiếp những việc gì? Thứ tự từng bước ra sao? mới giờ do ai làm và phải đạt tới mục tiêu gì? Phải phối hợp các mặt như thế nào?" phải chuẩn bị sẵn sàng phương án nào tất nhiên là tôi đã có đáp án dừng trong những câu hỏi ấy rồi nhưng tôi muốn đồng đóng góp thật dám vào đó ông có cả tháng bảy này để chuẩn bị ông nghĩ thế nào bính hào tươi cười trả lời thưa ngài cố vấn tôi sẽ không làm phụ lòng tin cậy của ngài chúng tôi đã được ngài tổng thống gợi khai nhiều lần về các kế hoạch hoạt động thưa stevenson nhăn mặt hắn vội nói chữa tôi xin hết sức cố gắng ngẫu hậu đóng góp được chút ít vào kế hoạch mà ngài đã đặt ra Stevenson giơ mép gật đầu. Thôi được rồi, ông nhớ là đầu tháng 8 mới công việc phải được hoạch định hoàn chỉnh để các lực lượng có thể hoạt động nhịp nhàng. Dừng về bài diễn văn của thằng Hoàng thì ông phải chú ý, bắt nói nhắc lại lời tuyên bố đánh thép của tướng Westmoreland ngày 22 tháng 2 năm 1967. Chúng ta đã đi đến chỗ mà tất cả binh mã của nhà vua cũng không thể bắt chúng ta thay đổi chỗ đứng và lập trường cứng rắn của tướng Wheeler. Chủ tịch Hội đồng thăm mưu lên quân ngày 27 tháng 2 năm 1967. Phải duy trì áp lực không thương tiếc ở cả hai miền Nam Bắc Việt Nam. Phải kéo léo gửi đến phòng tuyến điện tử của ngài McNamara, bộ óc điện tử của nước Mỹ. Đến số quân Mỹ sẽ tăng tới 554.000 người cận với 552.000 quân Việt Nam Cộng Hòa. Cho ngài cố vấn, xin ngài cứ yên tâm. Về cái khoản hò hét đe dọa thì chúng tôi cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm. Stevenson bật cười. Vẫn Hào cũng cười theo. Ông có thể về. Xin kính chào ngài cố vấn. Tối hôm 6 tháng 7, tại nhà riêng của Stevenson, trên sân thượng gác của hai mái tre bằng chất dẻo trong suốt, hai người Mỹ đang ngồi chuyện tròn có vẻ rất tâm đắc. Một người là Stevenson, còn người kia là Edward Landisden, mà quân phục mùa hè khung mang cấp hiệu. Sau khi tốn bao nhiêu tâm lực để giúp cho Diệm về nước Việt Nam ngày 25 tháng 6 năm 1954, rồi lại tạo được cho Diệm có đất đứng ở giữa những đối thủ thân Pháp như Bảo Đại, Nguyễn Văn Hình, và các lực lượng do phái đối lập như Cao Đài, Hòa Hảo và Pháp Bình Xuyên, cho tới lúc Diệm trở thành người hùng mẫu mực quả Mỹ ở Đông Nam Á, với lời tuyên bố nổi tiếng, biên giới của Hoa Kỳ kéo dài từ Mỹ tuyến 17 thì Lansdale lại buộc phải gật ngồi rời khỏi Nam Việt Nam trước sự cạnh tranh của các cố vấn khác vui kém tải nhưng mạnh thế hơn. Năm 1963, Lucien Conein, phụ tá cố của Lansdale, lại đích thân chủ trì tổ chức cho bọn tướng ủy nằm đảo chính giết anh em diệm, nên Lansdale càng thêm ngao ngán đã xin bảy hưu không thiết đến cái lon trung tướng nữa. Đến năm 1965. Khi tống tổng thống Johnson triệu hồi Thaylo về và cử các bút lót sang nhậm chức đại sứ Mỹ ở Nam Việt Nam, hắn lại xin trở lại đất này làm trợ lý đặc biệt cho đại sứ chuyên trách việc tổ chức các chương trình bình định nông thôn. Lúc này hắn đang ngồi dự lưng và gáy bằng chân đỏ vắt lên chân kia, tay trái bầy bầy đốm xì gà nói chuyện với Stevenson. Hắn đang gần 60 tuổi nhưng giọng nói vẫn còn dịu dàng, gót rất. Được bớt đã. Tình hình ở đây thật không giống như trong các bản báo cáo mà anh đã được nghiên cứu ở bên Mỹ đâu. Anh dân đây đã được hơn bộ tháng mà hôm nay tôi mới đến với anh là vì tôi muốn anh có đủ thời gian để xâm xét mọi việc trên cả 3 chiều. Với cặp mắt tinh tưởng của anh, anh có thể nhanh chóng nhìn thấy những điều mà tôi phải mất hàng năm mới tìm được được. Anh đã từng làm đạo lộn tình thế ở cận đông thì chắc rằng anh sẽ thành công ở mảnh đất phức tạp này. Hiện nay trong đội ngũ dân cán bộ tình báo quốc tế họa trăng Chỉ có anh mới làm cho nước Mỹ tránh khỏi thất bại mà thôi Sao anh nói lạ thế anh Edward Bây giờ tôi cũng coi anh như một người thầy Anh hơn tôi 12 tuổi đại vào ngày trước tôi 15 năm Việt Cộng cũng phải công nhận anh là một tình báo viên nhà nghề có cỡ Là một đối thủ đáng gầm của họ kia mà Chế Combo một mình anh có độ tài thao được để trong một thời gian rất ngắn đưa được Diệm lên ngôi tổng thống. Những chuyện đã xảy ra là do sai lầm của những người tiếp dao. Dù sau thì Diệm cũng làm tổng thống được 7 năm, khi một con rối không được khán giả ưa chuộng nữa thì người ta vứt nó vào giọt rác. Tôi tin rằng lần này bàn tay cứng rắn của anh sẽ làm cho tiểu sống được lâu hơn. Tôi rất cảm ơn anh vì những lời nói chân tình ấy. Nhưng cũng cần nói để anh rõ là việc Cộng nâng cao tài ba và tướng tâm của tôi lên Chỉ cốt để tu đậm hơn thắng lợi của họ và thất bại của tôi và chúng ta Giờ bớt đã, chúng ta đã thất bại Chúng ta đang thất bại nặng nề hơn nữa Tất cả mọi cố gắng của chúng ta hiện nay Chỉ nhằm giữ cho nước Mỹ khỏi thất bại nhanh quá, nhục nhã quá thế rồi Trước đây tôi nghĩ rằng Vì người ta không để cho tôi tiếp tục giúp diệm Nên anh em hắn mới bị giết như những con chó Năm một nghìn tôi tình nguyện sang đây vì tôi nghĩ rằng ông Johnson sẽ có đường lối khác với ông Kennedy. Ông lốt khác ông thay lo, lại nói cả 3.000 quân Mỹ nữa thì tình hình chính sách phải thay đổi. Tôi sẽ tạo được một ngô đình rộng khác vững vàng hơn. Tôi sẽ có dịp để rửa mối hận cũ. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rằng mỗi chiến lược bị thất bại đều do phạm sai lầm ngay từ bước đi đầu tiên. Những bước tiếp theo sau càng làm cho sai lầm nặng thêm đến mức không thể cứu chữa nổi. Cho nên tôi không dám nhận phần công lao trong việc dựng nên châu đình họ ngô đâu. Anh dùng whiskey soda nhé. Stevenson đón đà tự tay pha chế rượu mời khách. Lansden đón lấy cốc rượu, khẽ gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt đã rụng gần hết lông mi hơi nhíu lại. Sau một phút im lặng, Stevenson mỉm cười nhẹ nhàng hỏi người bạn già. Anh cho phép tôi được nêu một câu hỏi không thích dị lắm nha. Chúng ta quen biết nhau từ lâu kia mà Sao anh lại giữ ý quá như vậy? Vậy thì Ngoài những hoạt động đơn thuần nghề nhập Nhằm những mục đích đơn thuần chính trị Anh có tham gia vào những công việc khác không? Trong khuôn mặt Luôn đượm vẻ u uất của Lensden Thoáng có một nét tươi tỉnh Chúng ta là những người Theo chủ nghĩa tự dụng Đối bớt đã Chúng ta thu lượm tất cả những thứ Mà Chúa Trời đã dụng lòng ban cho chúng ta Trong đó có cả những đồng đô la xanh và đỏ. Đất này, nhỏ và nghèo, tôi chưa tìm được chuyện làm ăn nào xứng đáng với tầm cỡ của những người như anh và tôi đâu. Tất nhiên là tôi không chê những việc nhỏ bé gầy còm, bởi vì 10 đô la cộng với 10 đô la lại cộng với 10 đô la nữa, thì bất kỳ ở Sài Gòn hay ở Washington cũng cứ thành 30 đô la. Cả hai người cùng mỉm cười, Stevenson tiếp thêm rượu và cốc cho Les Bain. Có một bì đơn đích xứng đáng với tầm cỡ ơn quả những người như anh và tôi. Stevenson nghiêm nét mặt, giơ ngón trỏ tay phải lên, mắt chăm chú nhìn thẳng vào mặt Lansden. Nó có quy mô khá lớn để có thể duy trì được trong một thời gian khá dài, có thể nói là rất dài, tôi sẽ trình bày thật tường tận cho anh nghe. Lansden xoay người lại, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, người nhô về phía trước tỏ ý sẵn sàng nghe. Đúng là mảnh đất này nhỏ và nghèo thật, nhưng nó lại là nơi quá cảnh cho ngót 10.000 tấn phúc viện từ biến dẫn. Ai Lao, Thái Lan và Ấn Độ hàng năm ngưng tụ lại tại đây trước khi tỏa đi các hướng trên thế giới, nhiều nhất tên là hướng Tây Bán Cầu. Việc buôn bán chất bằng đen này đang gặp trở ngại, một là vì nó nặng nề khó chuyên trở và cất giấu, hai là nó không tiện lợi cho người tiêu dùng. Những linh Mỹ đang làm nhiệm vụ ở Việt Nam và những người dân Mỹ kiếm ăn bằng những đề khác nhau ở các thành phố đông dân nước Mỹ, được coi là khách hàng chủ yếu của tổng công ty ma túy. Số người tiêu tụ heroin hiện nay đã tới trên nửa triệu và sẽ tăng đều đặn hàng năm khoảng 3%. Ở ngay Sài Gòn này cũng đã có vài chục ngàn lính Việt Nam và thân dân Việt Nam mắc nghiện. Cả chính phủ đã ra lệnh báo động, một số bị tai to mặt lớn đã lên tiếng tuyên chiến với nạn ma túy. Những chúng ta đã biết chuyện cấm rượu của nước Mỹ ngày xưa rồi. Càng cấm bao nhiêu thì càng nhiều người mắc nhận nặng bên nhiêu. Chính việc cấm rượu đã làm cho các trùm gangster như Scarfisher và Al Capulli làm nên sự nghiệp nổi tiếng thế giới. Stevenson nhấp giọng bằng một ngụm whisky soda rồi nói tiếp. Người ta mang thuốc viện ở đây đi nơi khác rồi lại mang heroin ở nơi khác về đây để tiêu thụ. Cần phải giúp cho những công ty buôn bán thuốc viện có thể chế biến heroin tại chỗ. Trước hết là giúp cho tướng Raticul và tướng Vàng Phao ở vùng nơi mèo Ai Lao. Mới bám thuốc viện mua tại chỗ hết khoảng 180 đô la. Chế biến thành một bảng heroin rồi mang đi nơi khác bán thì được khoảng 90.000 đô la tức là lại gấp 50 lần. Ước tính trong thời kỳ đầu mỗi năm chỉ dừng sinh nghiệp chế biến quả Raticul cũng có thể xuất dựng khoảng 6.500 bảng heroin. Nếu tập trung được các xí nghiệp ở mấy nước đó lại thì có thể đảm bảo cung cấp cho thị trường mỗi năm từ 25.000 đến 40.000 bảng, trị giá từ 220 triệu đến 360 triệu đô la. Muốn sản xuất heroin theo quy mô công nghiệp thì họ cần được chúng ta giúp đỡ những việc sau. Căn thiệp với cơ quan UCED để họ được nhập cảng đều đạn số anhedrit acetic không thể thiếu trong việc điều chế heroin từ thuốc tuyện đèn. Có thể dùng chiêu bài phát triển kinh tế địa phương và có thể lấy danh nghĩa đại lý của một công ty sản xuất nước ngọt nước khoáng nào đó ở bên Mỹ để ngụy trang cho việc nhập hàng loại hóa chất này. Giờ vào yêu cầu bình định và phát triển vùng rừng núi để xin trang bị một số máy bay trực thăng cho họ thu mua thuốc tuyện được nhanh và rẻ và một số máy bay vận tải cho họ chôn trở heroin tới những nơi cần thiết. Việc trang bị các loại máy bay đó cho tướng và lực lượng không quân quốc gia ai nào rõ ràng là có lợi cho cả về chính trị và quân sự nữa. Giàn xếp những chuyện tranh ăn giữa họ với nhau và giữa họ với tổng công ty SCAN ở Mỹ để cho công việc không bị gián đoạn, không xảy ra đồ vỡ, bê bối. Anh là cố vấn đặc biệt về đường lối chính trị không chỉ riêng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Mà còn của các chính phủ thân Hoa Kỳ ở các nước nằm trong thế cờ Đô Nam Mỹ này. Anh có đủ tin lực để giúp họ hai việc trên. Tôi xin đậm nhậm việc thứ ba và làm môi giới giữa anh với họ. Như vậy, anh chẳng phải lo chuyện tai tiếng gì hết. Hai phần trăm của giá trị tổng sản lượng, đó là phần của anh. Ngoài ra nếu anh giúp cho chuyến hàng nào đi chót lọt từ Đông Dương tới đất Mỹ, thì anh sẽ nhận được món quà bằng năm phần trăm giá trị số hàng đó. Lansden vẫn trong chung ngày, khi tới Stevenson ngừng nói, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Stevenson, rồi vừa xoát cầm vừa gật cù. Có thể chấp nhận được, có thể chấp nhận được. Stevenson hạ hơi tiếp rượu cho Lansden rồi nâng cốc. Chúng ta hãy uống mừng thắng lợi của công việc làm ăn, những gì thuộc về tụ tục chi tiết sẽ được xác định thêm sau. Cả hai cùng cạn cốc, Lansden xâm bừng hồ tay rồi đứng dậy, Stevenson cũng đứng dậy theo. Lansden ngập ngừng vài giây rồi mới nói Có một điều mà tôi phần phần mãi Mới quyết định nói cho anh biết Tôi sợ nói ra thì có thể Làm giảm dự khí và quyết tâm của anh Dù sao tôi cũng đã ở đây nhiều năm Còn anh thì mới tới đây hơn một tháng Rồi bớt đã Tôi muốn khuyên anh là Ở cái đất nước đầy cầm bẫy này Đừng bao giờ để cho mình phải đơn phương chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì Đó cho dấu hơn là Cố gắng san sẻ gánh nặng trách nhiệm cho người khác Nếu mình không phải chịu trách nhiệm gì hết Thì càng tốt Chúng ta, tức là chính phủ Mỹ và quân đội Mỹ Đang tìm cách sáng sẻ gánh nặng Của cuộc chiến tranh này cho người khác đấy Rồi bớt đã Thế thì anh chớ nên để mình phải đơn phương Chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì Cảm ơn anh Tôi sẽ ghi nhớ lời khuyên chân tình của anh Tôi cũng bắt đầu cảm thấy Miếng đất ở dưới chân tôi không được vững chắc Như khi tôi mới tới đây nữa Nhưng dù sao Chúng ta vẫn cứ phải bám theo cố rè đằng nhân ngà này Hắn bước lên một bước, chừa tay danh hiệu mời Lansden đi trước. Hai người im lặng đi xuống cầu thang. thì già tiền nhìn, Stevenson mới hỏi khẽ: "Nếu trong việc này có cả Lucin, Conein và một vài đồng nghiệp người Pháp nữa tham gia, thì anh có thấy phiền phức gì không?" "Không sao cả. Có khi lại càng tốt là khác." Mà Lansden đánh lại: "Khi tôi và anh đã hợp tác với nhau trong một việc gì, thì không ai dám gây trở ngại phiền phức cho việc ấy đâu." Người ta hiểu rằng người ta không đủ sức Thôi tạm biệt nha Tạm biệt chúc ngủ ngon Chờ cho chiếc xe Lincoln Màu đen bóng loáng lướt ra khỏi cổng Stevenson mới lớn tứng trở về phòng riêng. Người thư ký đã chờ sắn Ở cửa phòng kính cẩn báo cáo Thưa ngài Đại ta biết nào muốn được nói chuyện với ngài Ông ấy đang chờ ở máy điện thoại Stevenson bước nhàng tới nơi đặt máy điện thoại Hello Có việc gì tốt lành thế ông bạn Thưa ngài cố vấn, tôi đã làm đúng như ngài đã chỉ bảo, chúng tôi đã chuẩn đoán được căn bệnh của người mà chúng tôi phải chăm sóc. Tốt lắm, các ông cứ làm tiếp đi, phải nhớ rằng người ấy không phải là một bệnh nhân loại xoàng mà có khi còn giỏi hơn các bác sĩ của ông đấy. từ ngài cố vấn, sáng mai tôi sẽ để người đó tập nói cho ông Phong ghi âm ngay, nếu chỗ nào sai sót có thể ghi lại, khi ra trước camera chỉ cần chụp hình tôi, sau đó mới lồng tiếng như vậy sẽ tránh được những điều bất ngờ có hại cho việc chữa bệnh. Tôi nghĩ rằng đó là một cách làm màn thông bình. Tôi mong rằng các ông cứ theo đạo ấy mà khai triển công việc và sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Xin cảm ơn ngài cố vấn. Chúc ngài ngủ ngon. Hoàng thiếu úu ứ mấy tiếng rồi giấy mạnh hai chân, anh giật mình thức dậy, đầu óc còn bàng hoàng vì cơn ác mộng vừa trải qua. Mùi mồ hôi và mùi rượu búc lên sạc sụa từ bộ quân phục cấp tá mà anh vẫn mặc nguyên trong khi ngủ. Anh hoa mắt, lợm giọng, muốn ói mửa. Anh cứ ngồi dậy, rồi lại gục đầu vào thành giường một lát mới loạn chẳng đứng lên đi về phía buồng tắm. Anh đứng dưới gương xen, mở khóa cho nước dối ao ào, ào tới đỉnh đầu trở xuống. Là nước mát lành làm cho anh tỉnh táo, thư thái dần. Bây giờ anh mới chút bỏ bộ quần áo ướt súng ra. Dùng tay chờ sát thật mạnh lên gáy, vai, ngực, rồi lần lượt làm đủ 20 động tác của bài thể dục Thụy Điển ngay dưới gương sen. Anh tay quần áo, chạy đầu, cạo mặt rồi pha một cốc cà phê thật đặc, châm một điếu thuốc lá ngồi vào bàn, chồng ngâm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong 24 giờ qua. Anh vẫn có thói quen kiểm tra mình hàng ngày, nhất là sau những buổi tự tùng nhậu nhạt có đông người dự. Nhưng lần này ánh linh cảm Có một chuyện gì đó không bình thường Đã bắt đầu từ hôm qua Và đang tiếp tục diễn ra xung quanh anh Hướng vào anh Tại sao ta lại được đặt cách Thăng cấp thiếu tá Ta chẳng làm nên công trạng gì đặc biệt Ngài trung tướng tránh võ phòng Trong lúc cao hứng Vì một chuyến buôn vàng trúng lớn đã nhớ tới ta Người vẫn mở cửa ra hơi cho ngài chăng Khó tin lắm Tại sao đại tá Vĩnh Hào và chúng ta phòng Lại tỏ vẻ quan tâm đặc biệt tới chuyện thăng cấp này như thế Chúng ta phòng xưa này vẫn có thái độ đố kỵ với mọi chuyện thành đạt của người khác. Còn đại tá Vĩnh Hào thì thậm chí không bao giờ thèm để ý đến những sĩ quan cấp dưới như ta. Vậy mà sáng qua, hai người ấy không ngất lời khen người ta. Cũng lại hai người đó đứng ra tổ chức bữa rượu tối qua. Tất nhiên, sau này họ sẽ trừ khoản trí đó vào lưng của ta. Nhưng xưa này, họ đã từng làm như vậy bao giờ đâu. Phải khó khăn lắm mới mời được họ tới dự một bữa tiệc mừng lon mới của sĩ quan cấp dưới rồi lại cũng hai người đó luôn tìm cách thúc rượu cho ta. tại sao vậy? tại sao hôm qua ta lại dễ say quá vậy? mọi lần ta còn uống nhiều gấp mấy mà không hề bị say. hay là họ có pha một chất gì đó vào rượu để cho ta say rượu làm trò vui cho bữa tiệc? hay là để ta phải nói ra những điều mà tao cố giấu kín? cách đây hơn ba tuần chính đại tá vĩnh hậu đã nói chuyện trước mặt ta và trung tá phòng những chuyện rất mật xoay quanh ngài chuyên viên tình báo stanverson và chiến dịch rolling Turner. Ta đã chọn ngay những tin đấy Và nhanh chóng báo cáo lên cấp trên Có thể đồ mối của vấn đề là ở chỗ này đây Phải xét lại Tất cả những việc đã xảy ra Trong những ngày trước đó nữa kìa Giả định là cái việc đó xảy ra Theo chủ hướng xấu nhất Có một chuyên viên tình báo cửa lớn ở Mỹ mới rằng Việc làm đầu tiên của hắn là kiểm tra Xáo trộn tổ chức Nâng lên, dìm xuống người này, người kia Nghi ngờ một vài người Có khi cách chức một vài sĩ quan để ra oai. Tân quan, tân chính khách Chẳng có chi đáng ngạc nhiên, Ta đã bị liệt vào loại đáng nghi Biện pháp kiểm tra sứ đẳng nhất là tung bom thám không Đưa ra một vài tin quan trọng rồi theo dõi đối phương Nếu đối phương có phản ứng Thì coi như biện pháp đó thành công Nhưng từ ngày ta báo cáo những tin ấy lên cấp trên phía ta chưa có phản ứng gì hết Trò chơi cũ ký ấy của địch Không đánh lừa được cấp trên của ta Vậy thì chúng nó còn nghi ngờ ta không Chắc chắn là vẫn còn nghi Nếu nghi sao lại tăng cấp cho ta Có thể đây là thủ đoạn của tên chuyên viên tình báo, cách làm ăn của nó nhất định khác với lối làm ăn của tên Vĩnh Hào, nhất định thâm độc hơn, xảo trá hơn. Vậy thì ta có thể tạm kết luận như sau, ta đang bị địch nghi ngờ, chúng đã dùng thủ đoạn kiểm tra bước thấp nhưng không có kết quả, chúng đang dùng thủ đoạn bước cao hơn để tiếp tục kiểm tra ta. Đại táo Vĩnh Hào và Trung tá Phong là những tên trực tiếp làm việc dưới tay sự chỉ đạo của chuyên viên tình báo mới ở Mỹ sang. Chúng sẽ huy động những lực lượng cần thiết trong bộ máy của chúng để theo dõi, chụp, ghi từng việc làm, từng lời nói của ta. Trước hết ta phải áp dụng ngay các biện pháp trai chắn mọi phía, đồng thời tiến hành phản điều tra để tiến công. Phải tạm thời đình chỉ mọi liên lạc với cấp trên, khi nào gấp lắm mới sử dụng đường dây nắng và hòm thư dự bị. Điều đáng hận là, tới bây giờ ta vẫn không nhớ lại được những lời ta đã nói ra trong lúc say rượu đêm qua. Đúng lại chúng nó có pha mới chất gì đó vào cốc rượu của ta rồi. Con nên lấy một ít nước tiểu đưa tới cho thằng bạn ở phòng khóa nhượng quân đi viện. Nhờ nó tìm bộ xem đó là chất gì không. Không nên. Không để cho địch biết là ta cũng đang điều tra nó. Hoàng nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ rưỡi. Đại tá Vĩnh Hào đã hẹn là 9 giờ sáng nay. Anh phải có mặt ở buồng kỹ thuật để làm việc với hắn. Anh uống cạn cốc cà phê, đã nguội rồi đứng dậy. Đi tới đầu giường rút ở giá sách ra với quyển sách. Xếp lên bàn khai gạt một ít tàn thuốc lá lên biểu cuốn sách đặt trên cùng, anh mở ngăn kéo bàn làm việc ra, kéo léo đặt đứng một điếu thuốc lá vào đó rồi hết sức nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại. anh sẽ biết được có kẻ nào đã lục soát giấy tờ của anh trong lúc anh vắng nhà. 9 giờ kém 5 phút, anh bước vào buồng kỹ thuật của phòng tình báo chiến lược thì đã thấy đại tá Vinh Hào và trung tá Phong ngồi chờ ở đó rồi. đáp lại cái chào của anh, Vinh Hào khai gật đầu, cố nhọn một nụ cười duyên dáng nhưng không đạt. Đôi môi hắn cố nhếch ra một chút, nhưng hai mắt vẫn giữ nguyên nét bậm trợn hàng ngày. Tên phòng thì lịch sự cúi đầu đáp lễ, rồi lại vênh mặt nhìn ra phía khác. Bé nhỏ chỉ tay giang hiệu trong hoàng ngồi xuống, không biết tu tình hay hữu ý, mà hắn lại cho anh ngồi vào một cái ghế kỹ thuật, chân dùng để thẩm vấn những người tình nghi hoặc để cho chạy các loại máy kiểm tra, máy dò tim óc. Nhìn bề ngoài, ghế đó cũng không khác gì những ghế bình thường đặt ở các phòng khách những đòn có dấu kín những bộ phận khóa tay khóa chân khóa cổ thắt bụng được điều khiển bằng những nút bấm ở phía sau lưng ghế nó có thể tự nâng lên hạ xuống giúp ngược quay tròn bế ngang cất giọng ồm ồm nói với hoàng thiếu tá vẫn giữ trách bổ sĩ quan liên lạc của phụ tổng thống nhưng từ nay trở đi thiếu tá sẽ được trực tiếp công tác với chúng tôi nhiều hơn ngài tổng thống đã tỏ ý quan tâm đến sự thăng tiến của thiếu tá muốn thiếu tá được chúng tôi điều dắt trong những công việc quan trọng hôm nay Ngài tránh võ phòng đã dành cho thiếu tá một vinh dự đặc biệt. Thiếu tá được phép đại diện cho sĩ quan và binh lính cộng hòa đọc bản tuyên ngôn chung này trước máy truyền hình vô tuyến. Hắn rút trong cặp ra một tập giấy đánh máy đưa cho hoàng. Thiếu tá xem kỹ đi. Nếu học thuộc lòng được thì càng tốt. Sau đó thiếu tá sẽ đọc trước cho tôi và chúng ta phòng nghe một một vài lượt. Thiếu tá là một người thông minh, đã đầu tú tài phần hai đã được du học tại Mỹ quốc nhiều năm. Cho Tiêu Tán thử biết cách đọc như thế nào Để bài này nổ bung ra như một lời gian đèn nghiêm khắc Một tối hậu thư đối với Việt Cộng và Bắc Việt Và lại làm cho suy khí của Quân lực Cộng Hòa được gia tăng Hàng chục lần, hàng trăm lần Hắn giơ tay lên trời Nhưng không tìm thêm được lời nào hung hồn hơn nữa Đành hạ tay xuống Dướng và nói tiếp Nhớ là Tiêu Tán phải đọc cho thật hay Phải đi được vào cả trái tim Và khối óc của chúng nó Tiêu Tán cứ coi kỹ đi Tôi và chúng ta phòng có chút việc phải bàn với chúng ta gì? Đến 10 giờ thì chúng tôi trở lại đây để nghe thiếu tá đọc thử, hiểu chưa? Chúng tuân lệnh ngài đại tá. Hoàng đứng dậy nghiêm chỉnh cúi đầu, chờ cho các thượng cấp ra khỏi phòng mới ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên anh được ngồi chếm trệ trong căn phòng lớn, sàn trại thảm dày, bốn phía căng đỉ màu máu đỏ chân trần có những ngọn đèn dọi tàng ánh sáng xuống thành từng luồng hình trụ trói trăng giữa cái bóng tối lờ mờ đỏ quạch. Tiếng đòn đòn của máy điều hòa nhiệt độ, tiếng lách tách quả máy đếm càng làm cho không khí trong phòng thêm gây đợn. Anh chẳng thèm để ý đến những cỗ máy to nhỏ, cao thấp, đứng lô nhố, dọc báo phía tường. Anh tự biết rằng chúng được quảng cáo rất dữ, nhưng chỉ đe dọa được người yếu bóng vía tôi, chứ tự chúng chẳng điều tra phát hiện môi móc so xét được cái tóc khô gì trong tim óc con người cả. Điều mà anh phải quan tâm đối phó là lúc này có rất nhiều hệ thống thấu kính phức tạp đang được điều chỉnh từng nhiều phía với nhiều góc độ khác nhau để theo dõi từng cử chỉ, thậm chí từng nét thay đổi trên mặt anh cho tên vĩnh hào và tên phong quan sát phân tích tìm ra chỗ yếu để đặt kế hoạch tiến công. Anh xếp mấy tờ giấy đánh máy lên bàn, ngồi ngay ngắn lại, móc túi lấy một điếu dì gà, cẩn thận cắt thái đầu đi rồi châm hút. Anh chống hai cùi tay lên bàn, tay trái đỡ lấy cầm, mấy ngón tay ôm lấy má, cố ý đẩy cho đôi mắt trái xếp ngược lên. Tay phải anh cầm đấu gì gà đưa ra phía trước mặt Đầu anh hơi cúi xuống Anh biết rằng bởi tình cảm ý nghĩa của con người Thường được biểu lộ rõ nhất trên đôi mắt và đôi môi Anh đã chọn tư tế trên là nhằm giảm đến mức thấp nhất Những sơ suất về thái độ mà anh có thể vô tình phạm phải Trong lúc đang tập trung suy nghĩ Anh xem lứt qua bài nói mà chúng đã chuẩn bị cho anh Toàn một giọng gào thép hù dọa những người cách mạng Ở miền Nam và miền Bắc Có một điểm đáng lưu ý là Chúng đã đả động đến việc tăng quân Mỹ lên 500.000 ngàn và việc củng cố hàng đào điện tử McNamara nhằm cắt rồi hai miền, chặt đứt đường vận chuyển của ta. Anh bờ xem kỹ lại từng dòng, vựng lầm nhầm đọc, nhưng đầu óc anh lại căng ra để nghĩ cách đối phó với thủ đoạn mới này của địch. Chúng nói cho ta đọc bài này trên màn ảnh vô tuyến truyền hình để làm gì đây, để kích thích thêm phản ứng của viết ta chăng, để làm kế ly gián chăng. Những điều ta tạm kết luận sáng nay bây giờ được coi như kết luận chính thức phải làm cho địch không thể tìm được gì ở ta hết. phải đọc bài này cho thật hay, phải đóng kịch thật kéo chiếc ống kính camera để cho chúng vừa lòng đã. cấp trên của ta cốt thừa minh bẩn để đoán biết được mưu kế không lấy gì làm tinh vi này. trong những lời hò hét của địch cũng có một vài ý mà phía ta có thể lợi dụng được đấy. rõ ràng là chúng nó muốn đưa chiến tranh cả hai miền Nam Bắc lên một bậc tăng cao hơn trong nội bộ bọn cầm đầu chính phủ Mỹ. Chắc có nhiều nhân vật phê phái nào đó đang tìm cách chống lại chuyện này cho nên chúng đó muốn gây dư luận trước. Tôi được, một là phải làm việc này cho khéo, không để địch nghi ngờ. Hai là định chỉ liên lạc thường ngày, chờ chỉ thị mới của trên, vì trên nhất định sẽ có trụ trương mới đối với âm mưu thủ đoạn mới của địch. Ba là giữ mình cho kín và phải nhớ là ta đang đụng võ trước mặt bọn trùm sọ tình báo ngụy nhất là trước tên chuyên viên tình báo mới ở Mỹ sang. Cứ xem cung cách làm ăn cũng có thể biết nó có thế lực và quyền hạn lớn lắm, muốn là tiếp tục tìm hiểu ý đồ chiến lược của địch trong những ngày tới. Anh đặt điếu xì gà hút dở và gánh gạt tàn thuốc, ngồi dựa lưng vào ghế, tay trái cầm tập giấy mỏng, miệng đọc, tay phải làm các điều bộ kết hợp với những thay đổi trên hết mặt để diễn đạt thật đầy đủ các ý nghĩa của bài nói. Anh tập xong lượt thứ nhất, đang diễn lại lượt hai thì nghe thấy tiếng cười khô khốc của tên Vĩnh hào ở ngay sau lưng. Tốt lắm, ta có thể làm sớm lên một chút. Bây giờ thiếu tá đọc thật to, thật dõng dạc, hôn hồn và làm đầy đủ, để bộ như bờ rồi để cho máy ghi hình và ghi âm làm việc, nghe không? Làm một lần là xong ngay, không phải làm đi làm lại, nghe không? Cứ coi như chúng tôi là những quân nhân đang say xưa lắng nghe những lời nói hùng dũng của một sĩ quan trẻ tuổi, khôi ngô tuân tú của quân lực Cộng hòa Việt Nam luôn luôn chiến thắng. Hắn cười khả khả vừa bố nhẹ vào lưng hoàng vừa lớn tiếng ra lệnh. Bắt đầu đi các con! Trong gọn đèn trong phòng vụ tắt, một hệ thống đèn chiếu từ bốn góc phòng dọi tập trung ánh sáng vào nơi ba người đang đứng, rồi thu gọn thành một vùng vuông mỗi bề độ 2 mét. Một tên thiếu ý nhanh nhẹn thu hết các đồ vật trên bàn rồi lại đặt lên đó một lọ hoa giả, một bộ ống tu thanh giả. Chúng du thết giao khỏi vùng ánh sáng để hoàng đứng một mình trước cái bàn ở giữ hình vuông trói trăng ấy. Mận đi! Ông thiếu tá! Trước hồi hộp mà học việc nghe Hoàng mềm cười cúi đầu chào về phía Vĩnh Hảo rồi điềm nhiên ngồi xuống ghế đặt những tờ giấy thật ngay ngắn trên bàn bắt đầu đọc. Tiếng của anh vang lên sẵn sàng trong căn phòng rộng và kín bưng. Đọc hết trang cuối cùng anh ngước mắt nhìn thẳng về phía trước rẽ gật đầu chào các khán giả vô hình. Very good! Vĩnh Hảo reo lên. Ông Phong, ông có thấy là tiêu táo hoàng đóng kịch rất giỏi không? Cũng tạm được. Tôi cho rằng không cần phải làm lại nữa. Vĩnh Hảo vỗ tay bà cánh Hệ thống đèn chiếu lại tắt hết, các ngọn đèn ở trần nhà lại dội tàng ánh sáng thanh từng luồng hình trụ xuống sàn. Một tên trung úy nhẹ nhàng bước vào, thì tầm với binh ngạo điều gì đó. Tên này gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Hắn tiến đến trước mặt hoàng, chỉnh chừng bắt tay và tuyên bố: "Tôi rất xúc động khi được nghe những lời tâm huyết của thiếu tá. Tôi sẽ đích thân báo cáo việc này lên ngài tổng thống. Thiếu tá được tự do từ chỗ này đến hết ngày 9 tháng 7." Nhưng không được đi khỏi thành phố vì có thể ngài Tổng thống thấy cần cho tiêu tá được ít kiến ngài. Đây là khoản tiền của đài truyền hình Quân lực Cộng hòa gửi tặng tiêu tá. Tôi sẽ xin tượng cấp cho tiêu tá được đi nghỉ ở Đà Lạt ít ngày. thiếu tá sẽ có dịp chinh phục núi Lăng Bì Àng lần thứ hai. Sẽ được cùng người đẹp thở than ở bên hồ than thở. Hắn lại vừa cười khà khà với bố nhạy và lưng anh. Tiên phòng vẫn đứng trong bóng tối lờ mờ ở một góc phòng, cung cấp tiếng họa theo. Tôi rất ưng một người cộng tác nhiều tài năng như thiếu tá hoàng, đặc biệt là tại đóng kịch của thiếu ta. Hoàng đứng nhâm, kính cẩn cúi chào bứ hoàng rồi lại quay sang cúi chào tiên phong. Thưa các ngài thượng cấp, tôi vô cùng cảm tạ tấm lòng yêu ái của các ngài đối với tôi, tương lai công danh của tôi hiện đang nằm trong tay các ngài, tôi nguyện hết lòng phụng sự tổ quốc Việt Nam Cộng hòa. Anh lại lần lượt cúi chào từng tiên một. Ông được tự do, chúc ông thành công trong mọi lĩnh vực. Kính chào ngài đại tá, kính chào ngài trung tá. Hoàng bước ra khỏi vòng kỹ thuật, móc túi lấy túc lá, châm hút, rồi thùng thỉnh đi qua buồn làm việc quả mình, xem có giấy tờ thứ tư gì không. Một tên trung ý lạ mặt đứng sừng sững ngay trước cửa buồn làm ra vẻ đang châm chú ngó lên trần nhà để khỏi về chào anh. Anh đún vai, đi qua mặt nó, không vào buồn làm việc nữa. Anh quyết định đi ăn trưa, rồi về nhà ngủ một giấc cho giãn thần kinh. Bù lại những phút căng thẳng vừa phải trải qua. Đi hết phố thứ nhất thì tiềm giác nhạy bén của người tình báo viên đã phát hiện cho anh một hiện tượng bất thường. Ngoài những tên mật bụ, an ninh cải trang mà anh có thể nhận ra từ xa, còn có một số tên mà quân phục đồ ca sát lính đứng vất vơ ở đầu phố, ở lối vào các ngõ, sắp sửa có một cuộc vây đáp vườn bố ở khu này chăng? Không phải, nếu nó định vây đáp thì phải làm chấp ngoáng chứ nếu dăng lực lượng ra một cách lộ liễu thế này thì còn bắt được ai nữa? Anh vừa suy nghĩ, vừa đi hết phố thứ hai, bỗng nghe tiếng nói lớn. Kính chào tân thiếu tá! Anh quay đầu lại, một tên Trung úy cảnh sát dã chiến của náo loang lổ đang nhai bộ răng vàng tróe ra cười. Sơ tay lên chào anh một cách cậu tà rồi tiến về phía anh. Anh đâm nở bắt tay hắn, hắn chính là Trung Quý hai răng vàng khét tiếng hay đánh đấm dũng dẫu dân chúng ở phương này mà anh vẫn gặp thường ngày. Chứ nào, hai răng vàng hồi này mạnh giỏi luôn chứ! Xấu lắm, tần túi đã hả? Cháy túi mấy bữa nay rồi, đêm qua sư huynh khao quân Mà nếu bỏ quên đệ này, cực lắm sư huynh ơi Hoàng bật cười vì giọng nói Và bộ mặt đầu đĩ một cái khôi hài của tên ác côn. Sao quên được chú mày? Xem nơi nào có món nhậu tốt thì ta đi luôn Chú có mắc việc gì không? Dạ không, công việc của đệ sáng nay rảnh lắm để có thể đi trao huynh đến tới trên đàn Chú mày dẫn đường luôn Hoàng vui vẻ bước theo hai răng vàng Như vậy là không có V-Rap chỉ hết, tất cả những tên mật vụ, chim và nồi, giả trăng và mặc quân vụ kia đang tiến hành một nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ gì đây? Chẳng lẽ chúng nó lại huy động một lực lượng dày đặc như vậy chỉ để theo dõi một mình anh thôi? Có thể lắm, tất cả mọi việc đều có thể. Cứ thử một chút xem sao. Anh đi sát cạnh hai răng vàng, nhìn trước nhìn sau rồi thì thầm. chú mày giúp anh một việc. Anh nháy mắt dùng hai ngón tay làm bộ tung một cái hôn ra phía trước. Cây miệng của tên Trung Quýnh, cảnh sát lại ngoắc đến tận tay để lộ những chiếc răng vàng tróe xen giữa 5 răng cải mạ và bộ lợi xâm thỉ. Sư Huỳnh cứ tin ở đây, để ra tay thì Chúa giêsu cũng không phải bỏ cây tánh giá để đến đứng nghiêm phát trước mặt đệ. Hai người vào một quán rượu nhỏ, chấm ngay một bàn cạnh cửa ra vào, hai răng vàng chấm mắt nhìn người chủ quán đứng quanh tay cạnh bàn, nói qua kẻ răng. Có món chi nhậu, tốt, đưa lên gấp ngang. Hoàng đặt lên bàn toàn bộ số tiền và lại truyền hình quân lực Cộng Hòa tặng anh Cùng với trên một ngàn đồng ở trong vĩnh hết đảm bảo hai dòng vàng Chú mày bao tổ hết Chú mày làm cách nào cho con thiên lý Nữ thư ký của đại ta bích nhào đi chơi với anh một đêm trong tuần này Hai dòng vàng vừa hết tiền trên bàn Đút vào túi rồi mới làm bộ nhăn nhó Đáng lắm sư huynh à Nó ưng đi với mẽo luôn luôn Sư huynh để cạnh tranh với mẽo sao Anh mày ưa dùng những quả hiếm mà ngay trong tuần này thì hơi khó, để sẽ dùng hết tài du thuyết của tô tần ngày xưa và việc trọng đại này, nhưng mặc lắm đó sư huynh ạ. Bao nhiêu tao cũng theo. vậy thì việc của sư huynh coi như xong rồi, nào, xin chúc mừng cái lon mới của sư huynh, còn tuần lý nhất định sẽ thành thân lý mã cho sư huynh ngự đó. Hoàng đưa chén rượu lên môi, mắt nước nhành ra phía cửa, một tên thượng sĩ dù lơ láo dừng chân trước cửa quán, nhìn quanh rồi bước vào anh búng ngón tay gọi rượu và khúm mực dựng ngồi xuống một cái bàn cạnh đó hoàng uống qua quýt vài ly rượu kêu nhức đầu vì đêm qua chát quá chén anh gọi một tô cháo gà ăn xong anh đứng dậy bỗ vai hai răng vàng chú mày cứ nhậu tới việc đó xong rồi nhé rượu sì huỳnh cứ tin là như vậy hoàng dạo bước một mạch về nhà anh khóa cửa lại khóa cả cửa thông giữa hai phòng lại sau đó đứng giữa phòng ngủ chăm chú quan sát toàn bộ tường trần sàn nhà từng thứ đồ vật trong phòng Anh bước đến gần bàn làm việc, nhưng ba tập sách đề trên bàn đều hết sức nhẹ nhàng mở hé ngăn kéo ra. Có người đã đến lục soát phòng này lúc anh đi vắng, mấy mảnh vụn tàn thuốc lá ở bìa tập sách đã bị bay đi đâu mất. Điều thuốc lá mà anh đã khéo léo đặt đứng trong ngăn kéo, bây giờ nằm dưới tập biếu ảnh nhật bản. Vòng tròn đã khép kín. Tư bình đã quán nước chú tại gì với một ấm trà và chuột yêu ruby. Khác với những lần trước, anh pha trà rồi ngồi uống một mình, không mời ai hết, vì anh muốn được dành răng đầu óc để suy nghĩ về những diễn biến khá phức tạp của tình hình trong mấy ngày gần đây. Đại úy Nguyễn Hoàng, Bí Z8 thường cung cấp cho anh nhiều tin quan trọng, tháng trước còn báo cáo kịp thời cho anh về ý định của tình báo chiến lược đối phương và về âm mưu đánh phá miền Bắc, thế mà tuần qua đã tự động bỏ hai kỳ liên lạc, mặc dù anh ta vẫn đi về làm việc và ăn ở bình thường như cũ. Anh ta mới được tăng cấp tiêu tá. Suốt năm ngày qua, các đài phát thanh của Ngụy Quân, Ngụy Quyền Sài Gòn ra giả nhắc đi nhắc lại bài của tiêu tá Nguyễn Hoàng, đại diện cho Sĩ quan và Vinh sĩ Cộng Hòa phát biểu tối ngày 7 tháng 7. Các đài phát thanh phương Tây và các báo chí tiếng Anh, tiếng Việt phát hành tại Sài Gòn liên tục có những bài bình luận đầy mồn giọng ham dọa, khiêu khích. Hôm qua, máy bay Mỹ từ các căn cứ ở Thái Lan và từ hàng không mẫu hạm nguyên tử Enterprise ở Vịnh Bắc Bộ đã tiến công vào các vùng đông dân của thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, làm cho các đài con vịt ấy, những báo lá cải ấy thêm đảo khua chiêng gọi trống và đã để lộ ra rằng được đánh phá này có thể kéo dài 2-3 tuần lễ. Thói quen làm việc có tổ chức kỷ luật của anh không cho phép anh được bội vàng báo cáo những tin ấy lên trên. Nếu chưa suy nghĩ phân tích để có những nhận định tương đối chính xác, hoặc chí ít cũng phải tạo được cơ sở đầy đủ cho trên có thể nhận định được tình hình, anh cho rằng có làm như vậy mới giúp trên ra chủ trường đối phó kịp thời. cấp trên đã hướng cho anh chú ý tới khả năng chuyển hướng chiến lược của địch đối với cả hai miền và đã cho phép anh để thay đổi toàn bộ tổ chức và phương thức hoạt động nếu thấy cần thiết. Nhưng địch sẽ thay đổi ý đồ chiến lược theo hướng nào? Tiếp tục lên thang hay là từng bước xuống thang? Cùng một lúc ở cả hai miền hay là xuống tăng ở miền Bắc mà lại lên tăng ở miền Nam, đánh vào các thành phố lớn ở miền Bắc và tăng thêm quân Mỹ và miền Nam thì rõ ràng lên tăng là ở cả hai miền rồi. Nhưng đó là bước lên tăng chiến lược hay chỉ là chiến thuật Hay chỉ là hành động của một kẻ cùng đường, thường dãy mạnh trước khi rút lui? Điều đáng chú ý là một việc làm của Z8 vừa qua có liên quan chặt chẽ đến vấn đề này. Phải xuất phát từ Z8 mới lần tìm được đầu mối. Tư Bình tự nhủ thầm, anh lấy một điếu thuốc lá đặt trước mặt rồi chăm chú nhìn nó một lúc, dường như điếu thuốc có thể giải đáp giúp anh một điều gì đó. Tại sao anh ta lại tự ý bỏ liên lạc sau khi được thăng cấp tiêu tá và sau khi đọc những lời khiêu khích ấy trên màn ảnh tivi, có thể có nhiều khả năng. Khả năng thứ nhất, có thể anh ta có ý định phản bội, không đúng. Nếu anh ta phản bội thì hoặc là liên lạc viên của ta đã bị bắt rồi, hoặc là anh ta cứ tiếp tục liên lạc bình thường để đặt bẫy cho địch bắt vé luôn một mẻ. Khả năng này có thể có nhưng rất ít, tuy vậy vẫn phải cảnh giác chưa thể loại trừ nó được. Khả năng thứ hai, có thể anh ta thấy chiến tranh ngày càng gai co ác liệt đến giao động tự ý bỏ liên lạc, bỏ nhiệm vụ. Cũng không đúng, Z8 đã dám nhận công việc phức tạp và nguy hiểm này từ năm 66 giữa lúc quân Mỹ ồ ạt tiến hành các cuộc phản công chiến lược mùa khô thứ nhất, thứ hai nhằm đánh gãy xương sống chủ lực việt cộng để kết thúc chiến tranh. Tuy tỷ không có lý gì, chính lúc này khi anh ta đã được biết khá tường tận về cuộc hành quân gian sơn city lớn chưa từng có và cũng bị thất bại đau chưa từng thấy khi anh ta đã có thể nhìn thấy khá rõ bước đi xuống của cả tập đoàn mỹ Ngụy Chính lúc này anh ta lại dao động đến mức bỏ nhiệm vụ được. Hơn nữa trong cuộc chiến tranh vô cùng quyết liệt này. Cái nào đã dao động thì không thể không dẫn thêm một bước tư chô đầu hàng phản bội, không thể có cách lẩn trốn nào khác được. Nếu Z8 đã dao động thì nhất định đã đầu hàng phản bội. Khả năng này về thực chất cũng giống như khả năng thứ nhất. Khả năng thứ ba, đây là một thủ đoạn mới do tên chuyên viên tình báo vừa ở Mỹ Giang đặt ra, cho nên nó khác với những thủ đoạn mà bọn địch ở đây thường dùng. Có thể sự việc diễn biến như sau. Stephenson, chuyên viên tình báo cỡ tướng của Mỹ, sang đây đã đánh hơi thấy mùi lạ ở trong cơ quan tình báo chiến lược quận nguyện, nên đã tiến hành một cuộc thử phản ứng. Nó tung ra một số tin quan trọng, nhưng chỉ có giá trị trong một thời gian ngắn, trong một vài người mà nó nghi là tình báo viên của ta được biết. Nó chờ phản ứng của ta, nhưng phía ta không bộc lộ phản ứng. Nó bèn đích thân kiểm tra lại toàn bộ những người có thể có liên quan tới những tin tức quan trọng và dùng phương pháp loại trừ, gọt bỏ dần dần để cuối cùng. Tập trung quyết tâm theo dõi vào một người Người đó là Nguyễn Hoàng Cũng có thể Hoàng đã phạm phải Một sơ suất nào đó Trong cách ăn nói, thái độ đối xử Lối sống từng ngày Phải công nhận Stevenson là một thằng có bản lĩnh Và có thiết lực Nó liền tăng cấp cho Z8 Và buộc anh ta phải phát biểu ý kiến Trên màn ảnh vô tuyến truyền hình Việc làm này có thể nhằm hai mục tiêu Làm cho ta bị lạc hướng Đồng thời đặt bẫy ly gián Nếu ta thiếu cảnh giác Cứ hoạt động bình thường thì chúng sẽ nắm được toàn bộ tổ chức mạng lưới. Nếu ta nghi ngờ, đình chỉ các mối liên lạc với Z8 thì chúng sẽ lợi dụng lúc anh ta hoang mang để kéo về phía chúng và giúp muộn cũng nắm được tổ chức của chúng ta. Có thể Z8 đã toán thấy một điều gì không bình thường trong những hành động trên của tiên Mỹ và đã tự ý tạm thời đình chỉ liên lạc để đề phòng. Đó là biện pháp phòng thủ thụ động cần thiết trong lúc này nhưng nếu ta để anh ta bị mất liên lạc một thời gian dài, thì nhất định anh ta sẽ giao động và chúng kế ly gián của địch. Tư Bình cầm điếu thuốc lá gấu gõ lên mặt bàn, rồi bật diêm định châm thuốc hút, nhưng anh mải suy nghĩ nên làm tắt liền mấy que diêm mà điếu thuốc vẫn chưa cháy. Anh lại đặt nón lên mặt bàn rồi tập tánh đi ra cửa, đứng tượng lưng và quầy hàng, đưa mắt nhìn suốt hai bên này ở phố để tìm cái nhàng bánh tầm quà tím ba. Phải báo cáo ngay lên trên những nhận định của mình Cùng với những biện pháp xử trí trước mắt Và xin chỉ thị của trên Đảo ngay đường dây liên lạc hiện thời từ Z8 về đây Phát tín hiệu cho Z8 chờ chỉ thị mới bằng bình phong số 1 Chuẩn bị đưa lực lượng dự bị ra Để kịp triển khai phương án thứ ba. Anh giật nảy người Vì tiếng nói lớn của bác tư hủ tiếu Tôi bình bữa nay dành việc Đừng ngắm cái chi đó Anh quay lại, bìm cười nhẹ nhàng trả lời Ra cửa đứng một lúc cho đỡ mỏi lưng Ngồi xuất từ sáng tới giờ Hoa cả mắt Mới bác sang chơi uống nước Bữa này mắc chút việc Phải làm đỡ cho bà ấy Cảm mình đi vắng ít ngày Bà ấy là tới trời Bác sắp về quê à Ừ Người ta xin cưới con út hạnh Phải về quê làm dỗ Rồi lại mồ mả cha ông Tên thầy qua thăm nhà ông bà già nó Bác đi lâu không Năm bảy bữa thôi Đi vắng lâu đâu có được ấy xong cưới ai vậy à Thằng Tâm, trung sĩ cảnh sát vẫn lưu tới đây luôn mà Chúng nó ưng nhau thì cho chung cư phức Thời buổi này giữ con gái lớn Trong nhà chẳng khác chi giữ bom nổ chậm Đối bên kia đồng ý Thì tháng chạp này là xong việc Cụ lấy chồng là trung sĩ cảnh sát Thì hai bang cũng được nhờ vả đó Phải phải nói Ở đất đô thành này Có thằng dạy làm cảnh sát Thì cũng đỡ được nhiều chuyện đôi thôi Đó đó Vừa ra cửa đứng vài phút Nói chưa xong câu chuyện Bởi ấy đã déo ba đời nhà mình lên rồi đó chớ có tính chuyện vợ con làm trên cho cực, tư bình ạ. bắc tư cười khà khà, vừa tất tả đi vào nhà, tư bình cũng quay trở vào, kéo cái rèm vải bạt chai đầu giường, đối huối làm việc gì đó rất lâu, thình thoảng lại ngoái cổ trông ra cửa. sau đó anh cầm một cái đĩa có kẹp tờ giấy bạc, tập tính đi qua đường sang ngẻ phố bên kia, tới chỗ thím bà bánh tằm, anh đưa ăn cho bà thím xếp bánh, lấy nước nèo xong, mới xin thêm một muỗng tương ớt đổ lên trên, rồi trả tiền và theo lối cũ về nhà. Thiên bà cẩn thận xếp dưng tờ giấy bàn của anh và túi áo trong, miệng vẫn bầm bẻm nha trầu. Chúng ta phòng lễ phép chờ cho Stevenson ngồi xuống, mới ngồi ghé vào cái ghế gụ mặt đá hoa đối diện. Hắn đã nhận thấy một điều đáng chú ý là, mỗi khi hắn tới đây cùng với đại tá Vĩnh Hào thì thường vào phòng làm việc của Stevenson, nếu đến một mình thì lại được tiếp trong phòng khách lịch sự bài trí toàn đồ tàu này. Stephenson gọi hậu phòng mang rượu đến rồi hết hàm bảo phòng Ông ấy tường trình về công việc của ông đi Tiên phòng cố gắng báo cáo thật mệnh lạc bằng tiếng Anh những điều mà hắn đã chuẩn bị rất công phu Từ ngày cố vấn Trước khi bắt tay vào công việc Tôi đã tự nhắc mình là phải luôn luôn nhớ những lời ngài đã dạy bảo là không được xem thường biệt Cộng Và phải khéo léo khi theo dõi thằng Hoàng Vì vậy tôi đã tổ chức một mạng lưới khá dày Trùm khắp những nơi mà thằng Hoàng thường qua lại Có thể nói thằng Hoàng giống như một con chim Được nhảy nhót tự do Trong một cái lồng khá rộng nhưng rất chín Tôi không dùng cách cho người theo sau nó như một cái đuôi Vì bọn nhân viên cấp dưới của tôi Chưa có thằng nào được qua Mỹ Quốc thủ huấn Nên bản lĩnh còn thua xa thằng Hoàng Tôi đã phải dùng Một phương pháp rất tốn kém là Đóng tộc làm đào Người của tôi không giả trang Vẫn mặc quân phục của sĩ quan cấp dưới và hạ sĩ quan Mỗi ngày đổi trôi một lần Và phải cố tránh không cho nó nhận được mặt. Thế nhưng đã 10 ngày nay chúng tôi chưa thấy thằng Hoàng liên lạc với ai Có một lần thằng Hoàng đi cùng thằng 2 đăng vàng Chúng với cảnh sát vào một quán rượu Thằng Hoàng đã đưa khoảng 3.000 đồng cho thằng 2 Tôi đã cho điều tra về thằng 2 Nó là một sĩ quan cảnh sát nhiều lần bị khiển trách về tội tham dũng Có lần nó đã ăn hối lộ và buông ta một tên giúp người cướp quả Tôi không tin thằng Việt Cộng lại chọn những thằng như vậy làm liên lạc viên Tuy vậy tôi vẫn cứ đánh dấu và đặc cử một người bám nó Tóm lại, công việc của ông chưa thu được kết quả gì hết. Tiền phòng im lặng cúi đầu, nhưng khi ngầm mặt lên nhìn Stevenson, hắn rất ngạc nhiên khi thấy quan thầy của hắn đang tươi tỉnh mỉm cười. Nếu chúng ta là một người giỏi cờ tướng, thì chúng ta sẽ hiểu được vì sao tôi lại tỏ ra thích thú khi thấy công việc của cấp dưới không thu được kết quả mong muốn. Còn gì thú vị bằng được tiếp đấu một người cao cờ và lại thích người đó để đúng những nước cờ mà mình đã tính trước. Thằng Hoàng đã có bản lĩnh như thế Thì người chỉ huy của nó hẳn là một tay có tài nghệ cao siêu Xứng đáng là đối thủ của những người như tôi Trung phục được người ấy để sử dụng một cách thật khôn khéo Và trận đấu có tính chất quyết định của năm 1967 này Đó chính là điều mà tôi hằng mơ ước Chúng ta cần luôn luôn nhớ ký đầu đó Thằng Hoàng đã đoán chừng là chúng ta nghỉ nó, theo dõi nó Nó đã kịp cho chăn rất kín Hơn thế nữa, nó đã tung mục tiêu giả để đấu tra lại chúng ta Người của ông đã nhạy sổ vào mục tiêu giả đó và đã làm lộ ý đồ. Bây giờ cần làm gì tiếp, ông Trung tá? Thưa ngài cố vấn, chúng tôi đang định xin ngài truyền bảo trong những điều cần phải làm để đối phó với những đối thủ cao tay này. Tên Phong so xoa hai tay, cười nịnh. Chúng đó có thể hương tại chúng tôi một chút, nhưng chưa thể bén tới gót chân của ngài. Hiếm tốn là một đức tình hiếm có trong lớp sĩ quan trẻ tuổi. Tôi có ý định sau khi trận đấu kết thúc thắng lợi sẽ đưa ông lên thay Đại tá Vĩnh Hảo. Ông ấy cần phải được trao dội thêm bản lĩnh. Vì vậy trong công việc, nếu gặp khó khăn, không thể tự giải quyết được thì ông được phép trực tiếp hỏi ý kiến tôi. Không phải qua Đại tá Vĩnh Hảo, được cần phải làm lúc này là bỏ hết, bỏ hết những cái cọc và mớ rào của ông ấy đi, phá tán cái chuồng chim của ông đi. Thưa ngài cố vấn, như vậy có nghĩa là không tổ chức bao vây theo dõi thằng Hoàng nữa à? Có nghĩa là như vậy đấy Stevenson nhét mép nghiêng đầu Nhìn bộ mặt ngương ngác của tên Trung tá ngụy. Tôi mới sang đây Tôi nghi một vài người trong phòng tình báo chiến lược Tôi lệnh cho các ông theo dõi Bây giờ tôi không nghi nữa Nên lại lệnh cho các ông không theo dõi nữa Có thế tôi Đối với một tình báo viên thì bị nghi Bị theo dõi Không bị nghi nữa Rồi lại bị nghi Vân vân Là một chuyện thường tình Hơn nữa là một quy luật phát triển Không bị ai để ý đến mới là điều bất thành lớn cho một tình báo viên. Cần phải làm cho thằng Hoàng hiếu như vậy. Stevenson im lặng mấy giây rồi nói tiếp. Làm cho nó hiểu như vậy, nó sẽ tự buông lòng, nó sẽ dần dà mọc nối lại liên lạc tư tổ chức của nó. Nó vừa làm vừa nghe ngóng động tĩnh, nó gión rén bước từng bước một và hành nháy mắt. Và nó đi thẳng vào cái bẫy mà chúng ta đã dằn sẵn trên con đường mòn, nó thường qua lại. Stevenson cầm cốc rượu Uống một ngụm rồi gật đầu Ông vẫn còn lo ngại Có phải không? Ông sợ nó chuẩn mất Có phải không? Thưa ngài cố vấn Ngài luôn luôn đoán đúng ý nghĩ của cấp dưới Thế thì tôi cho phép ông Được đặt một vọng quan sát cố định bí mật Ở gần nhà riêng của nó Để theo dõi việc đi về Và những người đã qua lại nhà nó Chỉ một vòng tôi Và phải hết sức bí mật Tôi tin rằng biện pháp này Chẳng được cái tích sự gì đâu nếu cấp trên của nó quả là một kiện tướng thì sẽ không bao giờ chịu bó buộc bằng cách cho tầng hoàng chốn đi, không bao giờ chịu để mất một tình báo viên tốt như thế ở một vị trí tốt như thế. bây giờ ta bàn sang chuyện khác. ông đã sử dụng những quận băng ghi âm như thế nào? thưa ngài cố vấn, tôi đã dùng để ghi tất cả những lời nói của đại ta vĩnh hào trong mọi lúc và ở mọi nơi. tôi đã nộp cho ông trợ tá của ngài hai quận đó kèm theo bản tóm tắt nội dung, thời gian địa điểm và những đoạn ghi trong từng quận, ngài cố vấn có chỉ bảo gì thêm không ạ? ông cứ tiếp tục công việc ấy một cách thông minh. ông nhớ là tôi cần biết toàn bộ những lời đại tao Vinh Nhậu đã nói, nhất là những lời ông ấy nói với thằng Hoàng hoặc với người khác về chuyện thằng Hoàng. thưa ngài cố vấn, tôi đã nhớ rồi ạ. khi nào dùng hết cả bốn quận thì chúng ta cứ gặp trợ tá của tôi để nhận tiếp, chúng ta có thể về. xin kính chào ngài cố vấn. Hoàng thẫn thờ nhìn quyền lịch đặt trên bàn, bộng 8 tháng 7, Tính từ hôm anh được thăng cấp thiếu tá đến nay đã được 12 ngày. Về danh nghĩa thì anh vẫn được ra nhiệm vụ sĩ quan liên lạc qua võ phòng phụ tổng thống. Nhưng thực tế thì hàng ngày anh chỉ tới đây ngồi đến hết giờ lại về, chẳng được làm một việc gì hết. Thỉnh thoảng tên Vĩnh Hào và tên Phong lại gọi anh tới, làm giá bộ chỉ bảo cho anh những điều mà anh phải biết từ lâu, nhưng vẫn cứ phải vờ chăm chú nghe cho vại đạo. Chúng thường nói bóng gió đến chuyện Cất nhắc anh lên làm bí thư của ngài trung tướng Tránh võ phòng Rồi lại nửa đùa nửa thật cho anh biết Một vài chi tiết về lệnh nữ của ngài trung tướng Một cô gái sơn danh 27 tuổi Có một cây bốn khá bự Được ông bố rất cưng Ưng lấy chồng sư quan cấp tá trẻ tuổi đẹp trai như anh Anh chỉ mỉm cười Nhưng không tỏ rõ thái độ Từ trước tới nay Khi thấy những người xung quanh nói đến chuyện Mối manh gả bán Anh vẫn chỉ mỉm cười dài dặt Anh nhậu rằng anh đã bị nghi ngờ Đã bị theo dõi Nhưng mấy hôm nay hình như chúng không bám sát anh nữa Hình như chúng còn muốn làm cho anh yên lòng Khỏi lo nghĩ về những chuyện đã qua Chúng không thể hiểu được Đều làm cho anh lo nghĩ nhiều nhất Là anh chưa nối được liên lạc với tổ chức Theo quy ước Thì mỗi tuần đấy hai lần Anh phải gặp người liên lạc ở một địa điểm định trước Sau khi bị chúng bắt buộc Phải phát biểu trước máy truyền hình vô tuyến Anh đã tự ý bỏ liên lạc một tuần Tuần này anh tới điểm cũ Thì không gặp liên lạc viên nữa Anh đã tìm đến địa điểm dự bị, nơi đặt bình phong xuống 1 nhưng cũng không nhận được ám tín hiệu gì hết. Tại sao vậy? Hay là nghĩ đến điều này, anh cảm thấy tim mình thắt lại. Anh vội tìm cách xua đuổi ý nghĩ đó đi, nhưng chỉ được một lúc, nó lại lợn bẩn trở lại trong đầu óc anh. Anh phải cố gắng hết sức mới không để lộ ra nét mặt điều non lắng dây dứt ấy. Anh khẳng định việc anh tạm đình chỉ liên lạc là đúng, là cần thiết để tránh sự dò xét của địch, để bảo vệ tổ chức. Đến bây giờ, khi bị đứt liên lạc mấy ngày, anh mới thật hiểu rằng cuộc đời của anh đã gắn bó với tổ chức như thế nào, mới thật hiểu hết ý nghĩa của mối quan hệ giữa con người anh với tổ chức cách mạng. Anh luôn luôn tự nhổ, có thể là cấp trên cũng đoán chừng được âm mưu quả địch để đã chủ động giúp đứt liên lạc này đi, nhưng còn ngay ngóng trước khi cho nút mới hoạt động. Không bao giờ cấp trên của ta lại mắc tuyến ly gián của kẻ địch, ta không làm điều gì xấu thì không bao giờ cấp trên lại nghi ngờ ta. Phải hết sức tỉnh táo, kẻo chúng ta cũng mắc kế lây rắn của địch đấy Phải hết sức cảnh giác tên chuyên viên tình báo này rất xạo quyệt Không bao giờ chịu bỏ giờ việc này Nếu chưa có kết luận rõ ràng Chúng nó mới bao vây theo dõi mình Độ chục ngày thì làm sao đã có thể kết luận được Tóm lại là phải kiên trì chờ đợi một cách tỉnh táo và cảnh giác Biết kiên trì chờ đợi là một yêu cầu rất cơ bản của nghề tình báo ta sẵn sàng kiên trì chờ đợi nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng nữa để được tiếp tục hoạt động trong tổ chức của ta. Anh châm một liếu thuốc lá rồi cố gắng chuyển luận suy nghĩ của mình về phía Stevenson. Rõ ràng tên này có quyền hành và thế lực rất lớn, đến mới tổ chức hiệp đồng được các hoạt động quân sự, tâm lý và tình báo một cái quy mô và nhịp nhàng đến thế. Nhưng nó định đạt tới mục đích gì? Chắc chắn hắn không phải chỉ để bắt hoặc phá một mạng lưới tình báo của ta. Tham vọng của nó, hoàn toàn lớn hơn thế nhiều rõ ràng là nó đang răng một cái bẫy gì đây, làm cách nào bọc báo cao cấp lên cấp trên để kịp tờ đối phó với thủ đoạn mới này của địch. Hoàng bực mình, ấn mạnh đưa thuốc láo hút dở và cách gạt tàn thuốc rồi đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng làm việc. Vẫn không xua tan được nỗi lo âu cứ ám ảnh, quên quẩn mãi trong mọi suy nghĩ của mình, anh quyết định đi dạo phú một lúc cho tới hết giờ rồi về nhà. Anh đi thông thả trên đại phố, ngắm từng cố gắng qua lại, thử đếm xem đến lúc về tới nhà sẽ được thấy bao nhiêu người đẹp. Anh dùng lại trước bất cứ quán sách lớn nhỏ nào, chăm chú đọc hết từng tên sách và những dòng quảng cáo sách mới. Một quầy sách nhỏ nhỏ trên bán những chuyện trinh tám, những chuyện giết người kiếp của ly Kỳ Dùng Dận và viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, đặt ở gần một ngã tư, làm cho anh chú ý mặc dù hàng ngày anh vẫn phải đi qua trước mặt nó. Điều làm cho anh chú ý là, ở hàng trên cùng của quầy sách bày toàn những chuyện tiếng Pháp, thuộc loại sách đen, đó là phần đầu quả mật hiệu liên lạc. Anh đứng lại, trong một điêu thuốc, hút điền vài hơi để nén hồi hộp rồi chậm rãi tiến đến gần. Người bán hàng lứt nhanh về phía anh rồi lại tiếp tục giới thiệu một tập truyện tiếng anh cho mấy chàng trai có giám dấp sinh viên đang đứng kín trước quầy hàng. Mới tên tượng sĩ Thủy quân Lục Chiến cũng đang nghiêng đầu ngắm những hình người khỏa thân y la liệt trên các biển sách. Anh chỉ tay lên những tập sách đen, bày ồ hàng trên cùng, hỏi người bán hàng. Ngoài những cuốn này, còn cuốn nào ly kỳ hơn nữa không? Dạ thưa ngài tiêu tá, còn một quấn ly kỳ đặc biệt, cả Sài Gòn này không có đâu. Là cuốn Monroe S. Revenue, ngài ưng dùng xin trả giá đặc biệt. Cứ đưa coi thử. Anh mở cuốn sách, vừa xem trang đầu tiên, những mắt anh lại nhìn vào hàng chữ số ghi bằng bút trì ở ngay sau tờ bìa. Z83814B ba c một d mười hai a vã nhầm dịch trong ấp giải tám cho chỉ thị mới anh lật xem tiếp vài trang rồi đưa trả giờ là sạch mới anh rèn đã coi qua một lần rồi xoàng thôi anh chọn mua một cuốn trình tám tiếng anh rồi lững lững đi về nhà nhưng trong bụng như muốn lên anh không còn cô đơn như mấy ngày qua nữa anh đang cùng một tập thể vững mạnh đông đảo đi lên phía trước nơi tiền tuyến đã ngay trong lòng hậu phương của địch. Chung mời. Từ bình đặt gói trà và pitcher nước lên bàn. Bộ ấm chén đã được rửa trắng sạch sẽ. Một bao ruby và một bao diêm mới nguyên được bày trịnh trọng trong một cái đĩa nhỏ. Anh muốn tiếp đón phái viên của trên một cách thật tươm tất. Cách đây hai hôm, kiếm ba bánh tằm đã đến đặt cánh trước cửa tiệm của anh. Anh đã mua một đĩa bánh trong đó có dấu tài liệu quả trên gửi xuống. Anh còn nhớ như in mấy dòng chữ. Ngày 23, có khách đến giao hàng, trả tiền ngay theo giá đã định. Anh sẽ nhận chỉ thị mới của trên qua người phái viên này. Các túng ám hiệu liên lạc đã được quy định từ trước. Anh sốt ruột nhìn đồng hồ, mặc dù đã biết trước là còn sớm lắm, chưa đến 7 giờ. Nếu người phái viên từ ngoại thành vào đây, thì ít nhất cũng phải 10 giờ mới tới chỗ anh được. Tuy vậy, anh vẫn cứ tin rằng người đó đã ở trong đội thành từ hôm qua hoặc từ chiều hôm nay rồi, cho nên anh sẽ nhất định được gặp ngay bây giờ tôi. Anh mệt, đói thích do một ít nước sôi vào ấm chuyên, trắng lại một lần nữa. Một bóng người xuất hiện trước quầy hàng của anh, anh quay lại nhìn và phải mất mấy giây mới nhận ra người đó là bác Tư Hủ Tiếu. Hôm nay bác lại mặc áo bà ba có cải đồ các nút, không ở trần như mọi bữa, cái khăn rằn quấn một vòng quanh đầu càng làm cho khuôn mặt của bác khá hẳn đi. Anh biết là bác cởi quê ra từ sáng qua. Nhưng suốt ngày qua, anh chưa thấy bác ra cửa đứng lần nào Và cũng không nghe tiếng bác là la nạt vợ Chắc là bác bị mệt Anh không muốn cho bác Tư vào nhà lúc này Tuy vậy, anh vẫn bình cười với bác Mới băng vào dây nước, mấy bữa vắng bác tôi thấy nhớ quá Bác Tư cười khà khà, bước vào ngồi trước bàn rồi hỏi Bữa nay ngày mấy nhỉ? 23 tháng 7 dương lịch ạ Có khanh tôi giao hàng không? Tư Bình già bộ chăm chú, rót nước châm trà. Nhưng đầu óc anh tăng gia suy nghĩ rất nhanh về câu hỏi của bác Tư. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là có chuyện gì đây? Anh Tản nhiên trả lời lấp lửng. Cũng còn tùy. Nếu có hàng mới, thì chắc là có người tới giao hàng. Bác Tư mỉm cười, không nói gì, đưa mắt nhìn quanh căn nhà cùng với những thứ đồ đạc tồi tàn của Tư Bình. Dần dư bác mới tới đây lần đầu. Tư Bình bưng chén trà đặt trước mặt bác Tư, bác bao thuốc mời khách. Bác Tư rút một điếu thuốc bẻ làm đôi, châm hút vài hơi rồi đưa cho Tư Bình. Sau đó lại châm vào nửa điếu còn lại và vừa hút vừa nhìn thẳng vào mắt anh, rồi bác lấy trong bóp ra một tờ bạc đặt lên bàn. Bữa trước còn theo chú ít tiền, nay trả cho chú. Tư Bình nhắc nhìn chuỗi số của tờ bạc. Số đầu và số cuối đều là một, đúng với tín ám nhậu đã quy định cho việc liên lạc đột xuất này. Bác Tư Hủ Tiếu chính là phái viên trên cửa xuống để truyền đạt chỉ thị công tác mới cho anh. Một cảm giác khó tả lẫn lộn cả vui mừng, ngạc nhiên và một thoáng phân vân ngờ vực làm cho anh chưa trả lời ngay được. Anh mừng vì sắp được nhận chỉ thị mà anh nóng lòng chờ đợi, mừng vì thấy phái viên của trên lại chính là bác Tư Hủ Tiếu, một người đã sống ngay cạnh anh gần 3 năm nay mà anh không thể đoán biết được và tất nhiên là địch càng không thể nào giao tìm được. Nhưng anh lại ngạc nhiên và ngờ vực vì chuyện xảy ra và đột ngột quá, ngoài tất cả dự kiến của anh Nên có vẻ không thật, gần như không thể có. Bác Tư im lặng uống trà hút thuốc trời cho Tư Bình chân tính lại Mới mỉm cười họ nhỏ Sao bất ngờ quá hả Hai ta cùng dưỡng nghiêm kỷ luật bí mật Nên tuổi cũng ngỡ ngàng chẳng kém chú nào bao nhiêu đâu Vâng thật là bất ngờ và cũng thật đáng mừng ạ Tư Bình tiếp thêm trà cho bác Tư xong Mới ngồi xuống châm thuốc lá hút một cách ngon lành Bác Tư hắn giọng vài lần rồi bắt đầu nói dành bạch từng lời Anh hai đã nhận được báo cáo của chú Anh rất tán đồng những nhận định của chú, nhưng về biện pháp xử trí thì anh có gợi cho chúng ta một số ý. Anh có nhấn mạnh là chỉ gợi ý tôi không phải là chỉ thị, chúng ta được phép tùy cơ ứng biến. Thứ nhất là ta và địch cũng có quyết tâm rất cao trong cuộc chiến tranh này, đặc biệt năm nay lại là năm mà hai bên trọi nhau với mức độ ác liệt nhất. Ta quyết tâm buộc địch phải xuống thang trên trả hai miền và từ năm 1968 trở đi, chỉ có xuống thang mà thôi. Bốn vậy ta phải giành được thắng lợi chính trị quân sự hết sức lớn làm cho địch tuyệt vọng trong âm mưu chiến lược chiến tranh cục bộ này trong tập đoàn tại Việt lũng đoạn chính phủ Mỹ hiện nay đã có những đạn nứt lũng nay về quyết tâm cho nên bọn chủ chiến cũng muốn một thắng lợi quân sự vang dội để hẳn gắn cùng muốn quyết tâm kéo dài và nâng cao quy mô chiến tranh cục bộ ở Việt Nam chúng nó còn hy vọng lợi dụng sự bất đồng trong các đảng anh em về quan điểm và về phương thức tiến hành chiến tranh Vũ cũng biết là có người không muốn chúng ta đánh lớn, thậm chí có người không muốn chúng ta thắng lớn nữa kìa. Tư Bình tròn mắt nhìn bác Tư, trong lòng hết sức khâm phục người đồng chí giả đã khéo giấu mình dưới cái vỏ của một người lao động cục mịch, giảm dị. Anh chưa tin rằng những lời nói ấy lại thốt ra từ miệng bác Tư Hủ Tiếu. Thứ hai là CIA vốn đã có nhiều quyền hành, bây giờ lại được Tổng thống Mỹ phóng tay nới thêm. Nó có quyền làm bất cứ việc gì mà nó sẽ thấy cần thiết để tạo ra thắng lợi. Quyền lực vô cùng lớn ấy lại tập trung trong tay một chuyên viên tình báo cấp tướng mang tên giả là Trung tá Stevenson. Anh Hai có cho biết một số chi tiết về thằng này. Nó là một tên tướng trẻ đã từng chỉ đạo hoạt động tình báo Mỹ ở nhiều nước châu Mỹ Latin và Trung Cận Đông được xếp loại nhất gì trong số tình báo đầu dòng của tế hiện nay. Nó thường tự hào là đã luôn luôn dùng các phương thức hoạt động rất táo bạo bất ngờ để tiến công đối phương. Bác Tư mỉm cười, mắt bác trao lại Nhưng trong con mắt vẫn sáng lấp lánh một cách vui vẻ Có pha chút nghịch ngợm Làm cho khuôn mặt bác như chạy hạt lại Bác uống một ngụm nước Đốt điếu thuốc lá khác rồi nói tiếp Có thể nói là bọn CIA Đã đưa ra gần hết các miếng sợi trường của chúng rồi Mà vẫn bị thất bại Cho nên thằng cha Stevenson này Sẽ không dùng những thủ đoạn Mà các chuyên gia trước nó đã dùng đâu Anh hai gợi ý chúng ta là Những phương án hành động mà ta đã chuẩn bị trước đây Có thể không phù hợp với đối tượng đặc chiến mới chúng ta phải căn cứ và những sự việc đã diễn ra gần đây để phán đoán, cân nhắc, tìm ra thủ đoạn mới của địch, rồi xây dựng phương án của ta. nếu kịp báo cáo để trình duyệt thì tốt nhất, nhưng nếu tình hình gấp quá thì vừa triển khai phương án vừa báo cáo lên trên cũng được. anh nhắc đi nhắc lại là bất cứ phương án nào cũng phải quán triệt tư tưởng tích cực tiến công. trước đây chúng ta đã tích cực tiến công, nên mới luôn luôn chủ động che kiến mình, đánh lừa địch và làm cho chúng thất bại hai người cũng im lặng hồi lâu, mặc tư cứ đút thuốc hút vào và Tư bình thì đăm đăm nhìn tránh nước trà đang nguội ngắt, một tay lơ đắng đưa lên vuốt vuốt mái tóc. Tình hình vừa qua như thế này, Tư bình vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chậm rãi vừa rót vừa suy nghĩ. Tên Stevenson mới tới đây ít ngày đã tiến hành ngay một cuộc thẩm tra nội bộ gắt gao. Nó đã nghi một số người trong đó có một nhân viên đội tuyến của tôi là Z8 nó đã cho tiết lộ một số tin quan trọng để dò phản ứng của ta đồng thời xác định đối tượng theo dõi. Z8 đã báo cáo những tin đấy cho tôi. Tôi đã chuyển tin ấy lên trên với đề nghị không tỏ thái độ để chờ điều tra cụ thể thêm. Chúng lại tăng cấp cho Z8 và vừa đề cao vừa theo dõi giết nên anh ta không dám liên lạc. Thao đường dây bình thường nữa. Tôi đã rút ngay đường dây đó và phát tín hiệu cho Z8 yên tâm chờ chỉ thị mới. Z8 đang nhận được chỉ thị trong khoảng 10 ngày gần đây hình như địch không theo dõi anh ta nữa nhưng tôi biết chưa kết luận là chúng đã bỏ đối tượng này có thể chúng dùng kế thả chim để tìm tổ về hoạt động quân sự thì ở miền nam không có gì đặc biệt nhưng ở miền bắc thì địch đã đánh phá vào vùng nội ngoại thành Hà Nội, Hải Phòng để làm cho cái tin chúng đã tung ra thêm nặng cân tất nhiên là còn nhằm cả mục đích tâm lý chiến chuẩn bị dương luận thăm dò thái độ qua tổng hợp tình hình thì thấy nổi lên một vấn đề là thằng chuyên viên tình báo này hành động hoàn toàn khác với những thằng trước đúng như anh Hai đã nhận định Nó có quyền thế rất lớn, nên nó làm ăn có vẻ bạo tay và quy mô lắm. Liệu nó dùng kế phản gián không? Chưa thể nói chắc được, vẫn có hai khả năng. Hoặc là nó thật sự có ý định chụp bắt tôi để sử dụng vào kế phản gián của nó. Hoặc là nó mờ đầu thật ẩm mỹ như vậy để gây thanh thế, sau đó lại dùng thủ đoạn cũ tức là theo dõi, đặt bẫy, rời tung lưới, vết một mẻ để phá ngoại hoặc vô hiệu hóa tổ chức tình báo chiến lược của ta ở đây lúc này chưa thể nói khả năng nào trội hơn nếu kết luận vội vàng thì có thể sẽ phạm sai lầm là đưa người của ta ra cho địch bắt, đưa tổ chức của ta ra để cho địch phá, cũng có thể phạm sai lầm là bị động phòng ngự, không chủ động kiên quyết tấn công địch, không tạo được thời cơ cho các lực lượng vũ trang giành thắng lợi có tính chất chiến lược. Chúng ta cần cân nhắc kỹ. Ba tường gật gật đầu và theo thói thường ngày, Bắt cởi áo ra kéo cái, cái khăn trùm đầu xuống long bùn hôi ở ngực, ở lưng rồi vắt nó lên vai đúng cần cân nhắc cho kỹ hai người lại ngồi im lặng hồi lâu bỗng bắt từ bố đánh bụt một cái vào bụng cúi đầu về phía tư bình nói nhanh tôi nghĩ như vậy tình hình gấp gáp quá làm cho thằng bí bị thúc bách phải làm ăn mạo hiểm chứ nếu cứ dùng thủ đoạn cũ thì nó tạo ra nổi thắng lợi quân sự chính trị ngay trong năm nay ha thằng Stevenson chủ quan yếu thắng có bao giờ lại chịu dùng thủ đoạn cũ Nếu kéo đánh vào cái thói chủ quan hung hăng của nó thì có thể nó sẽ dùng cái phản gián mặc dù lúc đầu chúng nó chưa quyết. Chúng nghĩ sao? Hiện nay chúng nó đang nghi ngờ theo dõi người của mình. Ta cứ thử cho chúng nó nắm thêm được một liên lạc viên nữa xem ý đồ của chúng ra sao. Nếu chúng nó định dở trò với bắt thì lập tức cho sẽ 8 rút ra ngoài. Còn liên lạc viên thì chỉ cần đổi chỗ và thay bình phong khách là ổn thôi. Tôi nghĩ là trước mắt cũng phải làm như vậy. Không thể chờ đợi chúng đó tự bộc lộ ý đồ được. Tôi đã chuẩn bị hai liên lạc viên để triển khai phương án 3, nhưng bây giờ thì coi như phương án 3 đã hủy bỏ. Ta có thể dùng một liên lạc viên vào việc này. Tư Bình vừa đếm đốt ngón tay vừa tính toán. Tôi phải dùng đến 4 ngày để tổ chức lại đường dây. Ngày 28 tháng 7, giới 8 sẽ nhận được trị thị và tín ám hiệu mới. Vào ngày 31 thì bắt được liên lạc định kỳ 4 ngày một lần. Chưa cần cho Z8 và liên lạc viên đó biết ý định của chúng ta để khỏi lộ bí mật. Về bảo đảm an toàn cho liên lạc viên thì không có gì đáng ngại. Dân với Z8, tôi chỉ thị một vòng đơn thôi nên tôi chưa được yên tâm. Tôi sẽ cho một tổ phối hợp với lực lượng của chú. Nhưng như vậy thì Z8 dễ bị lộ để cho nhiều người biết mặt anh ta là một điều tối kỵ. Mà cứ tổ chức một đường dây thật chắc chắn để bất cứ lúc nào cũng có thể đưa anh ta ra ngoài ngay. Còn việc bảo đảm ở nội thành cứ để chúng tôi lo liệu Như vậy được chứ Sẽ có người của tôi tới hợp đồng cụ thể với người của bác Từ ngày 31 trở đi là phải sẵn sàng rồi Ờ, được đấy Thế còn chú thì sao? Tôi thì sao ạ? tôi Bình ngạc nhiên nhìn bác tư Bác tư lại vô bụng cười khà khà Chú thiệt kỳ quá Chú lo bảo đảm an toàn cho anh em Còn chú thì ai lo cho chú? Tôi, chúng tôi Phải lo việc bảo đảm an toàn cho chú nếu để xảy ra việc gì thì tôi cũng mất luôn cái chỗ đội khăn, chỗ hiệu chưa. Bác tư lại cười khà khà. Ngày mùng 1 tháng 8 chú lại sắp sẵn trà thuốc rồi kêu tôi sang, tôi sẽ kêu luôn thằng cảnh sát đầu phố cùng sang để ngụy trang, cho nó vài chén trà, ít thứ thuốc rồi tống nó đi. Sau đó anh em ta bàn tiếp công việc. Thường ngày tôi ra đứng trước cửa luôn, có việc chi gấp thì làm mám hiệu cho tôi ngay. Mặt tư đứng dậy, đốt một điếu thuốc nữa, bó tròn cái áo cầm trong tay, lưỡng thững ra khỏi cửa, đi một vòng qua mấy tiệm và quay hàng, mỗi nơi dừng lại một chút rồi mới trở về nhà. tôi Bình lại ngồi một mình trong căn nhà hẹp và tối, hai mắt ngó chăm chăm và cái vỏ bao tụ lá, ngón trỏ tay phải gõ đều đều từng tiếng lên mặt bàn. Hoàng bước ra khỏi cửa quán điểm tâm thì gặp ngay đại úy mậu. Một tên sĩ quan dù mà anh đã thấy ra vào thòng làm việc của Vĩnh Hào đôi lần. Nhưng anh chưa biết đích xác nó làm công việc gì ở đó. Tên bậu tươi cười chào anh rồi bắt tay ngay một cái xuồng xã. Chào thiếu ta, chắc anh đi tới làm việc à? Tôi cũng tới đó. Nếu thấy không có gì phiền phức thì tôi xin cùng đi cùng anh cho vui. Có chi phiền thức đâu, chiến hữu ta cùng đi cho vui. Tôi trước quầy bán sách truyện kinh tám kiếm hiệp, hoàng dừng lại anh đã trông thấy tập truyện Mondo Estevenu bia đen bóng được bày chính giữa hàng trên cùng nổi bật giữa những cuốn sách màu vàng đỏ loẹ loẹt, tin mậu hỏi đùa anh. Xem tiêu tá đưa coi chuyện chính thám ly kỳ dùng dợn lắm mà. Có những chuyện này cũng có thể chọn lọc được một số điều bổ ích cho nghề nghiệp đó, đại quý ạ. Tôi không tạo tiếng Pháp, tiếng Anh nên phải đọc sách của bọn văn sĩ Lông vịt. Đói chung cả sách viết và sách dịch của chúng nó đều thối không gửi được. Tôi chỉ ưng có cuốn người tình báo cô đơn thôi. Anh đã coi lần nào chưa? Chưa, nhưng chỉ dưng cái để sách. Tôi nghe cũng đủ sầu rồi. Không có người tình báo nào cô đơn hết. Không thể làm nghề tình báo được nếu không dựa vào một tổ chức đã có sẵn ít nhiều và tự mình phải tạo thêm ra. Đã cô đơn thì làm tình báo khí gì? Hoàng lắc đầu nhún vai. Ngày nào tôi cũng dừng chân trước quệ sách này ít phút nhưng chẳng mấy khi thấy có sách mới, ta đi thôi hai người lại tiếp tục đi qua cửa hàng bán các loại máy tính, thức tính và dụng cụ họa kỹ thuật, hoàng lại dừng lại. Ta vô đây chút đã. Tôi e tới cháy giờ. Không hề chi, các ngài thượng cấp còn tới cháy hơn nhiều. Tôi muốn xem ít dụng cụ kỹ thuật của Tây Đức. Ngài nói có một số mặt hàng mới rằng tính xảo lắm. Hoàng bước vào trong nhà, tên bầu cũng l lẽo đẽo theo sau. Hoàng vừa hỏi người bán hàng về giá cả và đòi xem một số hàng mẫu. Anh bừa mắt nhìn dễ số giá thành Của 6 chiếc máy tính Quay tay bay lên một hàng trong tủ kính Anh thầm dịch từng nhóm 5 chữ số Theo một luật mã đơn giản Thành những chữ 10 giờ sáng ngày 28 Công viên Tao Đàn, người quen cũ Ngày 28 là ngày mốt chủ nhật Công viên Tao Đàn là nơi anh thường đi dạo một mình Người quen cũ là ai nhỉ Theo nguyên tắc thì khi đã chuyển Một đường dây liên lạc cũ để đặt đường dây mới Người ta không bố trí người cũ Ở lại để tránh bị địch dò tìm cập trên không quy định tín ám nhậu liên lạc, có nghĩa là anh với người đó đã công tác với nhau rất lâu rồi và có thể tin tưởng lẫn nhau một cách tuyệt đối. Hoàng vừa đi vừa lơ đáng ngắm các cô gái qua lại trên đường, miệng vẫn lơ đáng tiếp chuyện tên Mậu. Hai người qua cổng gác đi vào hành lang của khu nhà làm việc thì gặp Vĩnh Hào. Hắn gây gật đầu về phía tên Mậu rồi buồn bá bắt tay Hoàng. Hai ông cùng một lớp tuổi nhưng chồng thiếu tá trẻ hơn đại úy này nhiều thật là một chăng năm người khuân ngồi tuấn tú, bữa trước tôi qua bên tư thất ngài tránh võ phòng, lệnh nữ của ngài có lời thăm sức khỏe ngài thiếu tá. tôi luôn luôn ghi tạc trong lòng rằng nhờ công ơn của ngài đại tá, nên tôi đã sớm được thăng tiến. nhưng vì chuyện gia thất phụ thê thì tôi phải trông chờ và duyên số rất nhiều. ngài đại tá muốn tác thành cho tôi, nhưng nếu ông tư bằng nguyệt không ưng sẽ dỡ chỉ tắm thì sao? Ồ chẳng có duyên số kỳ gì đâu. Tôi đã ưng đứa nào thì nhất định nó phải qua tay tôi, trốn lên trời cũng không thoát. Vĩnh Hào tét mồm ra cười. Tôi sẽ tách cảnh đám này cho tiêu tá ngay trong năm nay, ngay trong tháng bảy này nếu tú ta muốn. Tôi rất tin vào số mệnh con người. Tôi cho rằng số mệnh đã định dẫn cho mỗi người một con đường đi. Không ai có thể chạy khỏi đường đó, chấm đường chẳng tránh khỏi số. Thưa ngài đại tá, số tôi may mắn để mới được ngài đại tá và ngài trung tướng trai trở, dạy bảo thành người như hiện nay tất nhiên là tôi cũng tin là số số tử vi là một môn khoa học chúng ngài tổng thống và nhiều ngài cố vấn bí cao cấp cũng tin chưa mà nhưng tôi không tin chút duyên thời buổi này không có duyên gì bằng duyên tiền thiếu ta. hoàng vừa tên mậu cũng mỉm cười phụ họa rồi gượng đưa tay chào tiên phong đang đứng mặt đi tới hắn chẳng thèm đáp lễ lạnh lùng nói với vĩnh Hào. xin phép đại tá hắn cái gật đầu rồi chẳng chờ vĩnh Hào trả lời quay sang thiên hoàng nói một câu hét dịch Tôi cần gặp thiếu tá ngay bây giờ trong phòng làm việc của tôi. Hắn lại khẽ ngật đầu với Vĩnh Hào. Xin chào đại tá. rồi quay đằng sau bước trở lui, mặt vênh lên, lưng và cổ cứng đờ một cách khôi hài. Bước mặt bốn giữ dữ tợn của Vĩnh Hào quạo lại, hai mắt long sồng sọc, hắn nói qua kể rằng. Chẳng có việc gì cấp hết, các ông cứ đứng đây nói chuyện với tôi chút nữa đã. Tôi rất ưng nghe chuyện bói toán. Thiếu tá đã được dự bởi phụ đồng nào bên dân độc lập chưa? Thưa ngài đại tá, tôi chưa được vinh dự đó ạ. Kiến ly kỳ hết chỗ nói, con đồng kỳ lên banh vách, mọi điều về tiện bận hậu vận, công danh thu thê tử tức của một số ngài cố vấn cơ bự, mọi người đều lắc đầu lè lưỡi. Chính ngài cố vấn đó cũng phải chịu là đúng trăm phần trăm. Câu chuyện kéo dài thêm hơn nửa giờ, Hoàng vừa nghe những lời bao hoa quả Vĩnh hậu, vừa suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra giữa hai tin trót bu của cái phòng tình báo chiến lược này. Từ trước tuần này, Hai tên này chưa bao giờ ăn ý với nhau, nhưng cũng chưa bao giờ chúng nó lại để lộ rõ mối hầm khích đó trước mặt cấp dưới. Thái độ tên phòng rất đáng chú ý. Thường ngày hắn luôn làm bộ lạnh lùng mà lại rất khôn kéo với mọi người. Gần đây hắn có vẻ nên đức giữ. Hắn chỉ gọi Vĩnh Hào là đại tá mà bỏ hẳn trước ngày. Hắn ra mặt hách dịch với mọi người, còn tên Vĩnh Hào thì lại tỏ ý săn đón niềm nở với cấp dưới và có phần nào nhường bước cho tên phòng lên tới. Chuyện này nổi lên từ khi có tiền chuyên viên tình báo mỹ tới đây hoàng nhớ tới lời nói của chị phúc chúng nó luôn luôn mâu thuẫn với nhau vì tranh quyền và tranh ăn phải biết khơi sâu mâu thuẫn trong nội bộ chúng nó để lợi dụng cho công việc của mình bây giờ chính là lúc anh cần phải tích cực lợi dụng mâu thuẫn giữa hai thằng này đây thôi nha lúc kháng ta lại nói chuyện tiếp nhè thiếu ta tới chỗ chúng ta phòng kéo ông ấy đợi bếnh nhảo giơ tay gật gật đầu để đáp lại lời chào của hoàng Hoàng gõ cửa phòng làm việc của Tiên Phong, chờ vài giây rồi mở cửa bước vào. Tiên Phong vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn anh và đưa tay làm hiệu cho anh ngồi vào ghế trước mặt hắn. Hắn nghiêm nét mặt, dằn từng tiếng. Tôi nhớ là đã mời Tiêu Tá tới gặp tôi ngay. Tại sao Tiêu Tá lại để tôi phải chờ đợi gần 45 phút? Tiêu Tá nghĩ rằng có thể bất chấp lệnh của tôi chứ? Hoàng lễ phép đứng dậy trả lời. Thưa ngài Trung Tá, tôi không bao giờ dám quên công ơn dạy bảo diều dắt của ngài đối với tôi tôi muốn tới chỗ ngài ngay sau khi nhận lệnh, nhưng ngài đại tá giữ lại để hỏi về một vài việc bên võ vòng. tôi không dám trái với ngài đại tá, đến tới đây chậm. tôi rất mong ngài thứ lỗi. Tiềm phòng đập đập tay ra rượu cho hoàng ngồi xuống. hắn có vẻ vừa lòng với thái độ mềm mỏng khiêm nhường của hoàng, nhất là lại thấy anh gọi hắn bằng ngài ngang với đại tá vĩnh hảo. hắn nói với anh, giọng thao dài nhưng đã dịu hơn trước. còn chim khôn, chọn cây mà đậu. thiếu tá là một người thông minh, chắc tay hiểu rằng tôi hoặc đại tá vĩnh hảo. Nơi nào cũng có một người phải đi nơi khác, mà thiếu tá thì còn ở lại đây lâu dài. Hắn dừng lại mấy giây, chờ xem Hoàng trả lời ra sao, nhưng thấy anh vẫn nghiêm trang ngồi im thì lại nói tiếp. Tôi muốn biết sáng nay Đại Uy Mậu đi theo thiếu tá từ nơi nào, hồi nào? Thưa ngài trung tá, hồi 6 giờ 30, trước quán Tiểu Kiều, tôi dùng điểm tâm ở đó, khi ra cửa thì đụng ngay Đại Uy Mậu, chúng tôi cùng đi tới đây. Thiếu tá có biết vì sao thằng Mậu từng ngày không bao giờ qua lại đường đó mà sáng nay lại như vô tình đồng ông trước quán tiểu kiểu không? Có biết nó từng làm công việc gì ở phòng tình báo chiến lược không? Thưa ngài trung tá, tôi có thấy đại uy Mậu ra vào nơi này đôi lần nhưng tôi cho rằng ông ấy không liên quan gì đến công việc của tôi nên tôi cũng không chú ý tìm hiểu. Thiếu tá đã biết rằng ông Stevenson mới ở Mỹ quốc tới đây. Người Mỹ quen làm ăn thận trọng Ông ta đã tổ chức thẩm tra tất cả các sĩ quan và nhân viên của phòng này, cùng với những người liên quan tới nó. Tôi cho rằng điều đó chẳng có gì hệ trọng. Tôi còn ưng lâu lâu lại được thượng cấp thẩm tra một lần như vậy. Đến nay thì ông ta tỏ ý rất hài lòng và đã tuyên bố là sẽ cùng tất cả chúng ta công tác một cách chặt chẽ và thành thật. Đột nhiên, hắn dùng người lên nhìn thẳng vào mắt hoàng hỏi nhanh. thiếu tá nghĩ gì khi thấy người ta theo dõi mình? Hoàng đã cố ý đề phòng từ trước nên không nghề bối rối Trước đòn tiến công bất ngờ này Anh lạnh lùng trả lời Thưa ngài trung tá Tôi đã được tu huấn ở Mỹ quốc 2 năm Tôi đã hiểu và rất tán phục cách làm ăn của người Mỹ Tôi cũng cho rằng Khi chưa tin thì cần phải thẩm tra Thẩm tra rồi thì phải tin Phải thật sự công tác đúng như ngài vừa nói Đó, đó, tiểu tá thấy không Đại tá Vĩnh Hảo đã thật sự ra công việc gì cho thiếu tá chưa Thằng bậu đang bám theo thiếu tá một cách lộ liễu Ngốc ngích không sao hiểu nổi Nhưng tiêu tá đừng ngại Tiêu tá đang sống dưới một cái dù rất rộng Đủ sức che xương chắn gió từ bất kỳ phương nào tới Sau này khi tiêu tá được công danh thành toại Thì chớ quên điều đó Thưa ngài trung tá Từ trước tới nay tôi luôn nhớ rằng Tôi được nên người là nhờ có sự che chở Của một sức mạnh đang tồn tại Và phát triển xung quanh tôi Mãi mãi về sau tôi không dám quên điều đó Tôi rất mừng là tiêu tá Đã hiểu ngay được ý nghĩa Sâu xa của những lời nói chân tình của tôi Nếu trong những ngày tới, thiếu tá có gặp phiền thức gì về viết tầng mậu thì cứ báo ngay cho tôi biết, tôi sẽ có những biện pháp hữu hiệu để thiếu tá thi hành công vụ một cách yên lành. Tiên phòng lại hơi nhồng người dậy, nói nhỏ với Hoàng, kể cả những phiền thức do đại ta vứt nào gây ra, hiểu không? mà hắn đánh lại, hắn nhấn rằng, cao nhân tất có cao nhân chị, thiếu tá ạ. Thưa ngài trung tá, tôi đã lãnh hội được gần như trọn vẹn ý nghĩa của những điều ngài vừa dạy bảo. Hoàng cười nịnh. Dạ, thưa ngài trung tá, trong những ngày qua, cặp mắt chân tục của tôi đã cho tôi thấy rằng ngài và ngài Stevenson đang thống lãnh mọi công việc ở đây. Không cần khôn ngoan lắm, con chim nhỏ bé này cũng đã hiểu được là nên đậu và cây nào. Anh ngừng lại, thở dài rồi làm bộ buôn giàu nói tiếp. Nhất là khi con chim nhỏ bé cô đơn ấy lại đang bị nhiều cảm bấy rình rập đe dọa. Nếu con chim nhỏ bé cô đơn ấy biết đầu đúng và cái cây nên đầu thì sẽ không có một cảm bấy nào dính tới chân nó được. Làm việc với một người có học thức, có tối lực chẳng hơn là chịu dưới quyền một thành cục cằm vũ phụ sao. Tôi nhớ có một lần nào đó tôi đã nói với thiếu tá rằng tôi rất ưng một người cộng tác có nhiều tài năng như thiếu tá. Thiếu tá cũng nên nhớ như vậy. Bây giờ thiếu tá có thể về, khi nào cần tôi sẽ gọi, hiểu không? Sau câu nói hết dịch đó là bộ tướng gật đầu không kém hắt dịch để đáp lại lời chào của hoàng. Anh về phòng làm việc của mình, ngồi vào bàn, vẫn chẳng có công việc gì cả, nhưng anh đã quyết định là ngày nào cũng tới đây ngồi cho đến hết giờ một cách chăm chỉ, cần thận. Anh mở mấy tờ nhật báo, ngó lướt qua các mục rồi ném sang một bên. Anh lấy cuốn truyện tranh tám vợ ngăn bản ra đặt trước mặt. Anh vẫn dùng cái cách này để ngụy trang, mắt vẫn nhìn vào các dòng chữ, thấy tình toàn lệch trang sách nhận trong đầu óc lại tập trung vào những việc tận đâu đâu. Thằng Phong đã nói rõ là mình nên cộng tác với nó, phải hiểu theo ý nào? Công tác với danh nghĩa một thiếu tá cộng hòa sĩ quan liên lạc của võ phòng phủ tổng thống hay là công tác với danh nghĩa một tình báo viên việt cộng bị bắt và bị mua chuộc? Thằng Vĩnh Hào cũng muốn cáo mình về phía nó. Như vậy có nghĩa là chúng đó chưa nắm được gì về ta chăng? Chắc chắn là chúng đó chưa nắm được gì và cũng chắc chắn là chúng nó vẫn nghi mình rất giữ. Chúng đó chẳng thèm để ý đến một sĩ quan không có vai vế gì như mình đâu, nhưng sự cộng tác của một tình báo viên Việt Cộng bị bắt và bị mua chuộc thì có giá trị vô cùng lớn đối với nghề nhập làm ăn của mỗi thằng. Vì vậy nên thằng nào cũng đau hàng để tranh khách. Mình phải chọn một trong hai thằng đó. Thằng Vĩnh Hào đứng vững ở đây ba năm rồi, nó lại được lòng từ tổng thống trở xuống tới các tướng tá ở quân khu, chi khu. Nó nắm chắc các sĩ quan và nhân viên vào phòng này. Ngoài ra, lại nắm riêng một lực lượng nửa chính thức nữa, thằng Phong thì chủ yếu dựa vào thiết lực của quan thầy mới. thế lực đó mạnh thật đấy, nhưng cũng lá mặt lá trái. Nếu làm ăn thuận lợi, thì thằng Phong có thể phứt lên được nhưng nếu gặp thất bại, thì chính thế lực đó lại dìm nó chết ngay. Vì vậy mà Stevenson vẫn chưa hết thẳng Vĩnh Hảo đi. Nuôi sẵn dùng ngựa, nhốt chung một chuồng cho chúng đá nhau để tùy thời mà chọn ngựa. Đó là sách cốt truyền của bọn Mỹ. Con chim nhỏ bé nhưng khuôn ngoan cũng phải biết tùy thời để chọn cây mở đầu. Hoàng bình cười khi nhớ lại những lời gợi ý trực tiếp và lộ liễu của tên Phong. Stevenson còn phải chờ thì ta cũng không nên vội vàng. Cứ để cho chúng nó đá nhau. Thằng Phong đã tiết lộ chuyện thằng Mậu được Vĩnh Hảo giao nhiệm vụ, theo dõi ta. Nếu khéo môi thì chúng nó sẽ vạch áo lẫn nhau cho ta xem. Anh cứ ngồi miên man suy nghĩ cho tới hết giờ làm việc. Anh qua cửa buông lại rồi bước nhanh theo con đường quen thuộc trở về nhà. Anh lại thấy đại úy Mầu đang lững thững đi cùng chiều, hắn làm bộ mừng rỡ. "Chúng ta dùng cơm tiệm nào hay là cùng tôi đi nhậu nay đây, tôi có một nơi quen." "Tôi không quen nhậu vào lúc này, tôi muốn nhanh xong là về nhà nghỉ ngay." "Vậy thì tôi xin vâng ý tiêu tá ăn xong là về nhà nghỉ ngay." "Ta lại vô quán tiểu kiều, tôi ưa món curry ở đó lắm." Hoàng nghĩ tầm Thằng này làm ăn dớ giận quá Ta cứ vờ vờ như không hay biết gì về ý đồ của nó Cho nó đi theo thì đỡ bị những thằng khác bám Và lại được lòng đại tá bức ngào Có khi nó lại xì ra vài điều có lợi cho mình Anh thân mật nói tiếp với tên mậu, Tôi ở một mình Đi ăn cũng một mình Quạnh lắm Mỗi ngày Trinh Hữu có thể qua nhà tôi Rồi hai đứa cùng đi tới nơi làm việc được không Tôi nói trước là Thánh tôi hay la cà lắm Ngắm trời đẹp Ngắm người đẹp Trinh Hữu có chịu nổi lối đó không Ồ, oh, nếu thiếu tá cho phép Thì tôi nguyện đi cùng thiếu tá suốt đời Ngày đại tá Vĩnh Nào mới giới thiệu sơ sơ Về tài bao của thiếu tá Mà tôi đã phục sắp đất đó Tới trước cửa quán tiểu kiều, Tên Mậu làm bộ nghiêng mình đưa tay ra mời Hoàng đi trước Hoàng bìm cười gật đầu rồi bước vào trong quán Đúng 9 giờ sáng ngày chủ nhật Đã úy Mậu tới nhà dương quả Hoàng Để cùng đi dạo phố hắn ngắm Hoàng trong bộ quân phục trắng toát Ui phẳng trầm trồ khen ngợi Thiếu tá đúng là một sứ quan loại oan. Chẳng trách lệnh nữ ngài trung tướng cứ gửi lời thăm ngoài. Bữa nay tiêu táng có hẹn gặp lại ai không ạ? Nếu tôi hẹn gặp ai thì tôi đã chẳng chờ chân hữu tới giờ. Ta cứ tả cho đôi chân đưa tới đâu cũng được. Khoảng 11 giờ thì dừng lại nơi nào đó ăn nhậu tới hồi nào mệt thì về nhà nghỉ. Được chứ? Được lắm lắm. Họ lững tưởng qua các phố quen thuộc. Bên ngoài họ có vẻ như đang được tận hưởng cái thú của những kẻ nhàn dỗi đi la cả giữa đám người bận rộn lăng xăng. Tên bậu rất ngạc nhiên khi thấy Hoàng dán muối vào tủ các hiệu bán búp bê và đồ chơi trẻ con. Hoàng dừng chân để có đọc các tên chuyện tiểu thuyết chân 8 bài lộn xộn ở một vài cuốn sách bán đông. Đi hết phố chứng minh rằng từ tên bậu bắt đầu thấy mệt. Hắn đề nghị ta nên tìm nơi nghỉ chân một lát trời nóng quá xác. Hoàng chỉ tay về phía trước. Lặng tên một chút tới công viên tàu đàn có bóng cây và đồ giải khát, lại có cảnh để ngắm nữa. Tới công viên tàu đàn, Nên mậu ngoài người tưởng như lây chân không nổi, nhưng chỉ vài phút sau khi uống liền hai cốc soda anh đào Nhật Bản thì hắn lại tỉnh như sáo, lên mồm tán mấy ả đang thức tha quan lại chưa quán giải khát. Hoàng không nói gì, chỉ mỉm cười ra vẻ tán thưởng những câu bông phèn với vô duyên bộ thô tục của hắn, thỉnh thoảng lại kín đáo liếc mắt xem giờ. Một người đàn bà đặt vịt cánh tan củi khá nặng trên vai xuống, nhìn Hoàng kêu to vẻ mừng rỡ. Chơi, ai như ông Hoàng, chào ông đại quý Hoàng chị phúc người quen cũ mà hoàng đang chờ đón chính là chị phúc anh cú giấu không cho tin bầu thấy là mình vui mừng làm bộ ngượng nghịu đứng dậy ngó chị mấy giây sau đó mới vừa hỏi vừa bước ra ngoài chị phúc đâu hả vâng kính chào ông đại úy tên bầu cũng đứng dậy bước mấy tờ bạc lên bàn rồi bước tới trước mặt chị phúc nói giọng trách móc chị này chẳng nhiều cấp chi hết tiểu tá hoàng đây chứ đại úy nào chơi cháu xin lỗi Cháu có biết là ông Đại Uy Hoàng mới được tăng cấp đâu Nhà cháu ở ngay bên đây Chẳng mấy khi các ông qua đây xin mời các ông qua bộ tới nhà cháu xưa nước Dì, nước nối cái khỉ gì Chúng tôi uống nước ở đây đã lắm rồi Hoàng nói riêng với tên Mậu chị này chúng làm lao công Ở chỗ chúng ta đó Người đại ta Vĩnh hào đã giới thiệu cho chị ta chuyển về một công sở gần đây Cho chị ta tiện trông nom gia đình nghe nói tới đại ta Vĩnh Hảo Tên Mậu rượu rộng ngay Hắn hỏi chị Phúc Nhà chị ở ngõ nào, cách đây bao xa? Thưa ông đại quý, gần lắm ạ. Cháu xin dẫn các ông đi. Lạy chúa, chúng tôi lại theo bà gánh tàn đi suốt mấy phố này chăng? Hoàng lại phải can thiệp. Thôi được, chị cứ gánh đi trước. Chúng tôi theo sau Chú ý cho chúng tôi theo kịp khỏi lạc lối nghe. Vâng ạ. Chị Phúc đặt gánh lên vai, xăm xăm vượt qua ngã tứ đường, rồi ngoái cổ lại nhìn. Hoàng nói với tên mộng tới đó ta sẽ bảo vợ chồng chị ấy soạn đồ nhậu chởy làm món tiết canh vịt khéo lắm ta cứ ở đó khi nào về thì nhảy taxi cho khỏe tôi chỉ e nhà nó chật hẹp bệnh thiểu đằng nào chiều nay chúng ta cũng phải tay cuốn não rồi mới đi chơi tối được kia mà đánh vậy tôi nào tiến lên ở cát sĩ quan cộng hòa hai người nhằm theo bóng dáng nhỏ bé thon thả của chị Phúc đi biết qua hai ba phút dài hai ba phút ngắn rồi quẹo vào một ngõ hẹp chị Phúc đặt gánh đứng quạt chờ cho hai người tới gần mới chỉ tay về một căn nhà nhỏ vui vẻ giới thiệu. Tôi các ông nhà cháu ở đây à? hoàng bật cười nhìn bộ mặt dài thượt với cái mồm bĩu ra của tiên mậu, anh nói với chị phúc. thôi tôi hãy tạm hoãn một giới thiệu, chị anh gấp gấp chuẩn bị mấy món nhậu, kéo ông bạn tôi sắp ngất sịu lên này. dạ. Yeah. hai người bước vào căn nhà chật chội nhưng có vẻ sạch sẽ ngăn nắp, tiên mẫu bỏ mũ ngồi phịch xuống trên ghế đầu. Lấy thuốc lá châm hút, không nói một lời nào Chị Phúc bưng một té cay đựng hai chai la về Và hai cái cốc đặt lên bàn Vừa khui nút chai vừa nói Mười hai ông xây nước ạ Giờ chị đi vào gian bếp liền ngay đó Hoàng Giót La Vi ra cốc uống một ngụm Cũng lấy thuốc lá ra hút Mắt chăm chú nhìn các đồ vật trong nhà Tên bầu kéo ghế và sát tường Để lấy chú tựa lưng hỏi vọng vào trong bếp Đức làng quân của chị đi đâu rồi? nhà trống các cổng ở nhà thương chợ quán chủ nhật cũng không được nghỉ đâu ạ à? à còn lũ nhỏ có trong cũng mỗi đứa một việc đến chiều mới về có thế mới đủ ăn ạ à? à thế một mình chị là món nhậu thì tới khi nào mới xong dạ chẳng mấy đâu ạ hay ông xới nước xới thuốc một lúc là xong thôi ạ à? à hắn yên chí ngồi uống là về mà không hỏi gì thêm nữa khoảng 20 phút sau hắn trố mắt ngạc nhiên khi thấy chị thúc bưng đến một đĩa lòng lòng vịt xào, một đĩa khô mực có kèm theo kiệu muối, tương ớt, một chai rượu để trong vắt. Tiếp theo là các món thịt bịt xào chua, tiết canh vịt. Hắn nếm rượu gật gù khen ngon. Chị phúc lại mang tới cho mỗi người một cái khăn bông gấp làm tư. Tinh bậu bò bên cái khăn lại để chùi mồm chùi tay, còn Hoàng thì mở khăn ra, chạy lên đùi cho thức ăn khỏi đốt xuống quần. Hắn kéo léo lấy ra một cuộn giấy nhỏ giấu sẵn trong khăn bỏ vào túi quần. Tinh bậu vừa hút tiết canh vừa hỏi chuyện chị phúc chỉ làm món nhậu vừa khéo vừa nhanh. trước đó có hậu bếp ở đâu không? chẳng dám giống hai ông. trước kia cha mẹ cháu di cư vào đây có mở hàng ăn ở gần cầu trước y cũng đông khách lắm. tới khi quân đông trịnh minh tế đánh nhau với quân bình xuyên thì nhà cửa chúng cháu tan nát hết, cha cháu cũng bị chết vì đạn lạc. từ đó chúng cháu phải chạy làm đủ mọi nghề mới tạm được no lành ạ. À? à, trong nơi đây cũng thường có các anh hùng tinh dậu nhật luôn hả? vâng ạ, chẳng dám giống hai ông. Ngày nào cũng có các ông cảnh sát ở quận tới đây chơi. Có khi cả các ông sĩ quan cảnh sát cũng tới. Vậy thì cái màn tốt quá chứ. Cũng có khi các ông ấy trả tiền rất hậu. Có khi lại trả bằng các tứ đồ linh tinh, chẳng bán cho ai được. Nhưng như vậy thì nhà cửa cũng được yên ổn. quanh năm không bị ai sách dỗ lôi thôi. À, nếu có phải cũng, thì cũng một ông thần linh tương nhất. Còn hơn cứ phải quanh năm đèn nhang bọn tiểu thần, đúng vậy không? Dạ, đúng như vậy ạ. Hoàng chị ăn uống cầm trừng, anh vừa luồn tay tiếp dầu, tiếp món ăn cho tên mậu vừa suy nghĩ. Trong chị Phúc gầy hơn trước, mà thốc khắc và đen sạm lại, chắc đứng tháng qua chị ấy vất vả lắm, vừa hoạt động vừa chạy ăn từng bữa. Bỗng anh thấy hủ thẻn với bộ quần áo sang trọng anh đang mặc trên người. Anh vừa gây tởm vừa căm giận khi nhìn vào bộ mặt đồ đẫn về rượu thịt của tên mậu. Chắc là chị ấy định giao tài liệu cho ta ở công viên tàu đàn. Nhưng thấy có thằng mất mã này ở cạnh ta Nên chị ấy đã nhanh chóng thay đổi kế hoạch Phải công nhận là Cái trò ăn nhậu này được xếp đặt rất khéo Trong lớp nào đào tạo nổi Những con người cao quý như chị Phúc Chỉ có trường học cách mạng mới làm nổi Hàng ngàn hàng vạn người như chị Phúc Thật là dũng cảm Thật là thông minh Thật là giản dị Anh chốt ruột đưa tay lên xem đồng hồ Tên bậu còn cố uống thêm một ly rượu nữa Rồi mới dựa lưng vào tường Mắt lim rìm, thở phi vào. Hắn thất giọng lè nhè. Lâu lâu chúng tôi lại tới đây thăm chị nhé. Vâng ạ, được các ông tới nhà thế này... Thật là vinh dự cho chúng cháu lắm đấy ạ. Vinh dự cái khỉ gì? Chúng tôi ăn nhậu rồi trả tiền xong vẳng... Chứ không như mấy thằng cảnh sát đâu. Cháu chẳng dám nghĩ như vậy đâu ạ. Hoàng đứng dậy nói với tên mậu. Sao, trên nếu, ta về chứ? À ơ, cũng phải về tôi... Ra khỏi ngõ này với taxi về. Hoàng rút bí lấy tiền đặt lên bàn... Tên bậu ra vẻ hào phóng, viết thêm một xếp giấy bạc nữa rồi xua xua tay. Chỉ cứ cầm lấy, tôi tưởng thêm cho chị đó. Hoàng vẻ dìu hắn đi một quãng rồi lên xe taxi. Hắn ngồi trong xe, ngáy khỏ khỏ, ngạo đầu sang một bên. Khi đến gã tư đường gần nhào, hoàng dãi dậu cho xe dừng lại, trả tiền rồi xuống xe, bỏ bạc cho tên bậu, muốn tới đâu thì tới. Anh vào nhà, khóa chặt hai lần cửa lại. Lấy cuộn giấy nhỏ mà chị Phúc đã kiến đáo trao châu Anh, trải lên bàn vứt phẳng, rồi chăm chú đọc từng dòng chữ nhỏ. Người Z8 Ngày mùng 1 tháng 8, liên lạc chú giấu, công viên tao Đàn, tin ám hiệu như cũ. Sau đó, cách 3 ngày một lần gặp mặt, có việc mới tiếp xúc. Nhận vụ cơ bản, tìm hiểu ý đồ của Stevenson đối với tổ chức của ta, sử dụng khóa mã A2 từ 1 28 tháng 7, ký tên TB. Trước 11 Trong phòng làm việc của Stevenson, ngồi đối diện với chủ nhà là hai ông bạn đồng nghiệp giao vàng quen thuộc, đại tá vững ngào và trung tá phòng. Stevenson đang có điều gì phải suy nghĩ nên để mặc hai ông khách ngồi thu lưu trong một chiếc ghế bành rộng và thấp. Sau mấy phút im lặng, hắn mới hất hàm bảo Tiên Phong. Chúng ta báo cáo đi. Tiên Phong trịnh trọng mở cặp, lấy ra mấy tờ giấy, ho khẽ một tiếng rồi bắt đầu nói bằng tiếng Anh từ ngày cố vấn những tin tức thu thập được trong những ngày qua cho phép tôi nhận định rằng chúng ta cứ nói bằng tiếng việt để ông vĩnh hảo có thể nghe được và hiểu được những điều có lợi cho công việc của ông ấy. thêm phòng vún vài liên nhanh về phía vĩnh hảo tên này chỉ nhếch mép cười nhạt. tôi xin báo cáo tiếp sau khi đã khẳng định một lần nữa rằng thăng hoàng chính là một nhân viên tình báo của việt cộng nằm trong phòng tình báo chiến lược của ta từ lâu. Ngài cố vấn đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho tôi tổ chức thử thách theo dõi nó. Chúng tôi cũng đang dùng những biện pháp trung bình trong một thời gian ngắn. Nó đã kịp thời đánh người thấy những hoạt động do tìm hướng vào, nên nó đã cắt đứt mọi mối liên lạc và tổ chức phòng thủ thiết giáp chu vi. Không phải vì người của tôi quá kém mà vì thằng Hoàng là một sĩ quan được thụ huấn tại trường tình báo chính quy ở Mỹ Quốc. Theo lệnh ngài cố vấn, tôi đã tạm thời bỏ hết mạng lưới điều tra xung quanh nó. Tôi đã trực tiếp an ủi nó, khinh lệ nó. Nếu nó thấy ta buông tay, thì tất sẽ hoạt động trở lại và tự phơi bày nó cùng với tổ chức của nó ra cho ta tùy nghi xử trí. Đó là một kế rất hay. Đã được thử nghiệm nhiều lần đều thu được kết quả tốt đẹp. Rất thích rằng lệnh của ngài cố vấn không được chấp hành nghiêm trình cho nên kế ấy chẳng được thực thi hữu hiệu. Tiên Phong ngừng lại, ngước mắt nhìn chủ, Stevenson lạnh lùng hỏi. Ai dám trái lệnh tôi? Ai dám phá kết của tôi? Tiên Phong cố làm ra vẻ binh tản để báo cáo tiếp đại tá vĩnh hầu đã bất chấp lệnh của ngài cố vấn. Ông ấy đã cho một sĩ quan bất tài là đại úy mậu bám theo thằng hoàng một cách hết sức lộ liễu. Mặc dù những thủ đoạn thô sơ của đại úy mậu không thể nào đối địch nổi với bản lĩnh khá cao cường của thằng hoàng, nhưng ít nhiều cũng làm cho thằng hoàng phải giữ ý đề phòng. Vì vậy tới hôm nay, ngày 12 tháng 8 chúng tôi vẫn chưa thấy một điều gì sơ khoáng về phía thằng hoàng. Nó vẫn giữ nguyên nếp sống và những mối quan hệ thường ngày, thậm chí nó không thay đổi cả đường đi về và nơi ăn điểm tâm của nó. Ngày nào nó cũng tới phòng làm việc rất đúng giờ, mặc dù đại tá Vĩnh Hào vẫn cố tình không giao một công việc gì cụ thể cho nó hết. Trong lúc tên phòng nói, Vĩnh Hào vẫn rất tươi tỉnh ngồi nghe, cho đến lượt mình được báo cáo với quan thầy, thái độ quả hắn làm cho Stevenson không còn ngạc nhiên. Chắc ông đại tá muốn từ bảo chứa không cần nhờ tới luật sư nào cả. Bây giờ đến lượt ông đó, ông nói đi thưa ngài cố vấn Những điều mà chúng ta Phong vừa báo cáo với ngài Cũng gần đúng sự thật Ông Phong đã, đã chấp hành lệnh của ngài Một cách cứng nhắc trái với lối làm việc Thông minh khôn cáo vốn có của ông ấy Tôi nghĩ rằng Ngài cố vấn dùng cái đó cốt Để tìm ra đồ mới tổ chức đối phương Là những người thực dụng Chúng ta lấy mục đích để giải thích cho biện pháp Biện pháp của tôi nhất định đúng Nếu biện pháp dẫn tôi tới được mục đích đã đề ra Người đã không chấp hành nghiêm chỉnh lệnh của Ngài Cố Vấn Không phải là tôi mà là ông Phong Người đã được thực thi hữu hiệu cao kế của Ngài Cố Vấn Không phải là ông Phong mà là tôi Stevenson nhét mép gật gật đầu Ông có thể nói rõ hơn được không Tôi cần biết những sự việc cụ thể thưa Ngài Cố Vấn Ông Phong đang buông lòng thằng Hoàng Nhưng mong nó tự bộc lộ ra chung ông ấy tóm gái Thằng Hoàng thư hiệu trò chơi không thấy gì ấy muốn lừa được nó phải có cách khôn khéo hơn. Tôi đã dùng đại úy mậu để bám sát theo dõi nó. Nhiệm vụ của ông ấy là làm cho thằng hoàng tưởng rằng nếu bịt mắt được đại úy mậu thì có thể bịt mắt được chúng ta. Ông ấy đã đóng vai một thằng bất tài và ngu ngốc một cách khéo léo. Điều đó chứng tỏ ông ấy không đến nỗi ngu ngốc và bất tài. Và ông ấy đã đánh lừa được thằng hoàng. Thằng hoàng đã ưng cho ông ấy cùng đi ăn nhậu, đi dạo phố, vân vân. Đến lúc đó, cụ thể là đến ngày mùng 1 tháng 8 vừa rồi. Tôi cử Trung úy Đô bí mật theo dõi anh quan sát và chụp ảnh từ xa. Trung úy Đô dùng những dụng cụ tinh xảo để quan sát và chụp ảnh tất cả những hành động khả nghi của thằng Hoàng. Ông ấy đã chụp hơn 200 bức ảnh ở xa 300 đến 400 feet, chúng tôi đã chọn lọc được một số ảnh có giá trị. Được ngài cố vấn cho phép tôi xin tạm kết luận như sau. 1. Đã có đủ bằng chứng để kết tội thằng Hoàng là nhân viên của Việt Cộng hoạt động từ lâu trong phòng tình báo chiến lược. 2. Liên lạc trực tiếp với nó là một thằng bé đánh giày tên là Sáu, ngày liên lạc của chúng nó có thể là những ngày 1, 5, 9 cũng có thể cách 3 ngày một lần. Từ ngày mùng 5 và ngày mùng 9 đã quan sát thấy cả hai đứa cùng tới công viên Tao Đàn nhưng không tiếp xúc với nhau. Có thể là vì không có gì cần trao đổi. ba. Thằng nhỏ đánh giày đã chuyển tài liệu của Tang Hoàng cho một liên lạc thứ hai. tên cộng nữ này đóng vai người bán rong ở khu hàng tạp nham, lại mang tài liệu tới giao cho tên chủ tiệm ăn nổi là Tư Bình. Một phê binh của sư đoàn Bảy đã buôn bán ở nơi đây 3 năm. 4. Tên Tư Bình Quân Năm không đi đâu khỏi khu phố đó cho nên có thể tin rằng nó là cán bộ chỉ đạo mạng lưới tình báo này. Hiện nay chưa phát hiện được đường dây từ chỗ tên Tư Bình dẫn ra vùng ngoài, nhưng có thể tin rằng chỉ trong thời gian ngắn chúng tôi sẽ nắm được đầy đủ các đầu mối. Cao kiến của ngài cố vấn đã được thực thi một cách thiếu hiệu, chính ngài chỉ bảo tiếp cho chúng tôi công việc cần phải làm trong những ngày tới. Vĩnh Hào thợ vào một cái khoan khoái, không thèm để ý gì đến tên Phong đang ngồi ủ rũ trong chiếc ghế bành cạnh hắn, điểm nhiên sắp xếp lại các giấy tờ trong cặp. Stevenson gật đầu, lần lượt lấy từng tấm ảnh ra xem, hắn chăm chú đọc những lời thuyết minh bằng tiếng Anh ở dưới mỗi bức ảnh, sau đó hắn trải tất cả các tấm ảnh thành một hàng ngang trên mặt bàn theo thứ tự ngày tháng để xem ký một lần nữa. Đột nhiên, hắn nhước mắt lên hỏi tên Phong, Chúng ta vẫn nhớ làm đầy đủ công việc tôi đã giao cho chứ? Thưa ngài cố vấn, tôi vẫn nhớ à? Tốt lắm. Hắn lại cúi xuống các tấm mảnh một lúc lâu, rồi rời bàn làm việc, im lặng đi lại trong phòng. Hai tên sư quan ngụy Nín Thở chờ lệnh của quan thầy. Phải công nhận rằng đại táo với nhau đã thực thi mưu kế của tôi một cách thông minh. điều đó làm tôi thật sự bị bất ngờ. Tôi sẽ trực tiếp đề nghị khen thưởng một cách thích đáng, những người có công ngay trong tuần này. Stevenson dừng lại, ở giữa phòng nhìn hai tên sư quan ngụy Bước nào mặt mày rặng rỡ, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, mắt không rời ông chủ, còn tên Phong thì đã lấy lại được vẻ mặt lạnh lùng phước đời thường ngày. Ngồi ngắm bức tượng khỏa tân bằng cầm thạch trên giá sách, Stevenson nói dần dọng từng câu ngắn. Bước đầu tiên của kế hoạch đã tiến triển thuận lợi, phải nghĩ đến những bước tiếp theo. Công việc ngày càng phức tạp hơn, phải chờ đến ngày 31 tháng 3 năm 68 mới có thể kết luận ai thắng ngày thùa trong chiến dịch này. Tôi mong rằng cả hai ông, thứ nhất là ông đại tá chứ gọi nghĩ rằng đối phương đã bị mắc mưu một lần thì sẽ mặc mưu lần thứ hai. Nếu đối phương lại bạo tay dùng cái hiểm độc hơn thì sao? Có lẽ các ông chưa hình dung nổi điều đó đâu. Các ông vẫn nghĩ rằng đối phương không thể thông minh bằng các ông, mặc dù các ông vẫn bị đối phương dò mối lôi đi hết năm này qua năm khác. Tôi muốn biết các ông có hiểu nổi những lời nói của tôi không? Thưa ngài cố vấn, tôi hiểu. Vĩnh Ngạo vẫn ngồi lì trong ghế, trả lời một cách bực dọc: Tốt lắm, các ông đã hiểu thì chắc các ông sẽ nghiêm chỉnh thi hành những chỉ thị sau đây của tôi. Một, nhiệm vụ của chúng ta phòng là tổ chức việc điều tra theo dõi thiếu tá Hoàng. Ông đại tá sẽ bàn giao lại tất cả tổ nhắc lại, tất cả những nhân viên, dụng cụ, tài liệu hiện có của ông phòng phải hết sức thận trọng, không được làm bất cứ một việc gì có thể làm cho con bộ nghi ngờ chỉ được dùng những biện pháp cứng rắn nếu thằng Hoàng định chạy trốn hoặc định tiến công của võ trang. 2. Đại tá Vĩnh Hảo bàn giao tất cả những thứ đã quy định trong điểm bộ cho Trung tá phòng trong ngày mai. 13 tháng 8 để có thể chuyên tâm vào việc chỉ đạo toàn bộ chiến dịch này cho tới thắng lợi cuối cùng. Ngày 14 tháng 8 hoàn thành văn bản kế hoạch để đệ trình liên tổng thống qua các ông phê duyệt. 3. Tôi sẽ nghiêm trị bất cứ người nào tự ý hành động trái với những điều tôi nói trên. Mấy phút im lặng, nặng nề trôi qua, Stevenson vẫn đi đi lại lại, có vẻ suy nghĩ rất mông lung để cân nhắc một quyết định quan trọng, sau đó hắn hất hàm. Chúng ta có thể về, 20 giờ tối mai, chúng ta báo cáo qua người phụ tác của tôi, tình hình bàn giao và tình hình trình khai hoạt động của bộ máy mà chúng ta có nhiệm vụ điều khiển. Tuyên phòng đứng dậy lấy phép chào Stevenson, khiến gật đầu về phía bích ngào rồi bước ra khỏi phòng. Stevenson nhếch mép phải, nhưng đầu ngắm bích ngào đang lừa mắt nhìn theo tên trung tá ngạo mạn này. Hắn nhớ tới cuộc gặp gỡ trên máy điện thoại với Edward Lansden chiều qua. Nội dung đàm thoại xoay quanh chuyện làm ăn đã được trao đổi sơ bộ lần trước. Nói chung, hai bên đã thống nhất được các điều khoản chi tiết và các thủ đoạn bắt bớ cần thiết để phá lối mở đường và để cho chắn cho việc làm ăn được ngày càng phát đạt. Nhưng có một câu nói của Lance Dane làm cho Stevenson phải suy nghĩ nhiều suốt từ tối qua đến giờ. Lance Dane đã nói rằng, Tôi được biết, anh đang chuẩn bị một kế hoạch rất táp bảo để tiến công lực lượng tình báo đối phương. Thế vật ấy thành công sẽ làm cho anh nổi tiếng toàn thế giới. Nếu nó không thành công thì sẽ làm cho anh tiêu ma cả sự nghiệp. Đồng tiền chỉ có một mặt chấp một mặt ngửa. Anh muốn đánh nước bạc chay túi vào một mặt của đồng tiền. Nhưng nó lại xấp ngừa một cách tùy tiện chứ không chịu theo sự điều khiển của anh. Tôi nhớ có lần đã khuyên anh không nên đơn phương chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì. Tôi cho rằng nếu nhắc lại câu ấy một lần nữa cũng không thừa. Tại sao thằng cao giả ấy lại biết Stevenson này đang chuẩn bị một kế hoạch tác bạo như vậy? Thằng Trung tá Vinh Báo Kiều hay thằng Đại tá hung Tận này đã tiết lộ cho nó biết. Vô tình hay cố ý tiết lộ vào lúc nào và theo phương thức nào tại sao Lansden lại trở về quan tâm đến công việc của ta và luôn luôn tìm cách hãm phanh ta như vậy. Những lời ngọt ngào về tình bạn, tình đồng gân đồng nghiệp của hắn không đáng giá 1/4 đô la, cần phải xem xét kỹ. Mình đất nhỏ bé này quả là đầy dẫy chông gai cạm bẫy. Trong mắt, tôi thầm nghĩ là ta phải làm thế nào để cho kế hoạch này nếu thành công là do ta, nếu thất bại là tại Chúa, không thể có nước cờ nào khác. Hắn gọi người hầu phòng mang rượu vào rơi hỏi vĩnh ngọc bằng một giọng rất dịu dàng thân mật. Ông đại tá có suy nghĩ gì về chỉ thị của tôi? Thưa ngài cố vấn, tôi e rằng chúng ta phòng sẽ làm hỏng việc, sẽ phá hết những gì mà tôi đã dựng lên. Nếu tôi được làm tiếp công việc đó thì chắc chắn đối phương phải chúng thế của ngài. Với ông vẫn chưa hiểu rằng chúng ta phòng chỉ là tay chân, còn ông và tôi mới là bộ não chỉ huy mọi hoạt động của chân tay ư? Tại sao ông cứ làm các công việc của chân tay Mà lại quên mất hoạt động chức phận của bộ não như vậy Hôm nay tôi còn làm việc lâu lâu với ông Nên tôi mới ông ăn cơm trưa ở đây với tôi Các món ăn A đồng Có cả món nhắm mà ông ưa thích là tuyết canh, tiết lợn tiết canh vịt Bây giờ chúng ta uống chút rượu cho tinh thần thư tái Ông có thể hút thuốc Anh đẩy cái khai rượu về phía Vĩnh Hào. Nói chung tôi không can thiệp vào đời tư của người khác Tôi không bao giờ chơi trách chuyện ăn chơi hút sách của cấp dưới tôi cho rằng nếu không có những người nghiện hàng sản xuất ra sẽ không có người tiêu thụ kết quả là nhà máy đóng cửa thợ thuyền thất nghiệp các chủ nhà máy và chủ ngân hàng bị phá sản khủng hoảng kinh tế và chiến tranh phải xảy ra muốn chống chiến tranh thì phải khuyến khích có khi phải bắt buộc mọi người tiêu thụ bằng hết mọi thứ hàng sản xuất ra không phân biệt hàng gì minh hào khoái chí hút liền hai điếu thuốc rồi lim diêm mắt thả cho tâm hồn trong ngược lên trần nhà Stevenson thì vừa uống từng gỗ nhỏ Vừa trầm gâm suy nghĩ 15 phút sau Với ngào giật mình mở to đôi mắt đỏ ngầu Ngơ ngắt nhìn quanh Thì tới Stevenson Vẫn ngồi nguyên chỗ cũ Một tay chống cằm, Một tay mân mềm cái cốc pha lê Thì hắn mới yên tâm đưa tay lên miệng ngáp một cái thật dài Stevenson rời khỏi bàn Đi đi lại lại vài lần rồi bắt đầu nói Ông nghe đây Ông đại tá Để tỏ gió thiện chí cũng đang giúp tôi với các ông Tôi đã dành cho ông một vinh dự đặc biệt, ông sẽ làm chủ nhiệm kế hoạch Alpha từ bước soạn tạo đến các bước tiến hành. Tôi giữ vững vai trò cố vấn của tôi, tôi sẽ huy động và hiệp đồng các lực lượng quân sự, tâm lý chiến của đồng minh để phục vụ cho kế hoạch của ông.